Một quý trọng, hắn liền bi kịch, này dọc theo đường đi, trên xe nhánh cây tử cao hắn đều nhìn không tới lộ, cho nên bọn họ dứt khoát cũng không đẩy, đem xe đảo lại lôi kéo đi phía trước đi. Cái này cũng chưa tính, bởi vì xe trang quá vẹn toàn, lộ một bước bình, điên một chút, liền sẽ rơi xuống mấy cái, phó ca liền yêu cầu dừng lại nhặt, liền như vậy đi đi dừng dừng, nguyên bản tam điểm nhiều là có thể về đến nhà, bọn họ lăng là 5 giờ đa tải về đến nhà. Tuy rằng này dọc theo đường đi phó ca cùng hắn đổi kéo xe, nhưng là về đến nhà thời điểm cũng đem hắn mệnh quá sức, còn có vừa rồi tiến người nhà khu này giai đoạn đều là hắn một người kéo vào tới, trung gian còn bị vô số hàng xóm thăm hỏi, hắn thật là thể sắc và tinh thần mỏi người ta. Ngươi thật đúng là, như vậy hận sống làm gì, ngươi một người kéo như vậy trong xe, ở mệnh đến hoặc là vọt đến làm sao bây giờ. Chú Tư Ninh Kỳ thật rất muốn nói ngươi như vậy ra mạnh mẽ. Vạn nhất về sau không giải cái làm sao bây giờ, nhưng là suy xét đến nam nhân lòng tự trọng, lời này nàng liền thay đổi cái cách nói. Chu kê quốc trong lòng oan buồn à, hắn một chút đều không hận sống hảo sao, hận sống là phó ca. Mà đi ở hồi công trường trên đường phó lỗi, không thể hiểu được đánh cái hát gì, sờ sờ cái mũi, tiếp tục vừa đi vừa nhữ mày suy nghĩ, không phải là kế quốc trở về tiểu chu xem như vậy nhiều tuổi lửa cao hứng nhắc mại hắn đi, hát hát. Rất có khả năng a. Nghĩ đến có người nhớ thương hắn, hắn đi đường bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Chương 168 ta lại không phải gà mái già. Thứ hai buổi sáng, Chu Tư Ninh sớm liền rời giường, đi trước rượng chim cút kia phòng lưu một vòng, đem trứng cút đều nhặt ra tới, hơn nữa mấy ngày nay tích cóm xuống dưới, thấu 200 cái trang tới rồi trong rổ. Với lúc Chu Kế quốc cơm nước xong đi ra, nàng trực tiếp liền đem rổ đưa qua. Nhạ nơi này là 200 cái trưng cút liền tích cốc này mấy cái người cùng nhân ra nói nói này chu ta liền đưa lúc này đây chờ tháng sau ta đưa là có thể nhiều điểm Chu Tư Ninh Công đạo nói hiện tại chỉ có nhóm đầu tiên hơn 20 con chim nhỏ hạ trứng lúc sau mấy phê còn phải chờ mấy ngày cho nên tạm thời cung hóa lượng không thể đi lên hành này liền không ít chu kế Quốc nghĩ 200 cái trưng cút chính là hai khối tiền chính là một vòng đưa một lần Một tháng cũng có 8 đồng tiền, hắn đi làm một tháng cũng liền mười mấy khối, kia chính là tiền mồ hôi nước mắt ta, như vậy tính, đại tỷ ở nhà mân mê điểm này đó thật đúng là hành. Chờ chu kế cuốc sách theo rổ đi rồi sau, chú Tư Ninh lại bắt đầu một ngày bận rộn. Gì cả, nhà ta tiểu an đẻ trứng. Tiểu hoa con cặp sách nhảy bắn từ trong phòng chạy ra tới, chạy đến chú Tư Ninh trước mặt, thật cẩn thận vương tay, bên trong rõ ràng là một quả trứng cút. Buổi sáng hắn cùng muội muội lên liền đi xem nhà mình Tiểu An, phát hiện giấy xác bên trong cư nhiên nằm một quả trứng cút, này nhưng đem hai anh em nhạc hỏng rồi. Nga, khá tốt. Chú Tư Ninh nhìn lướt qua, sau đó liền không có hứng thú tiếp tục túi đầu quấy thức ăn chăn nuôi, nàng ăn no, kia phòng trứng cút còn không có ăn đâu. Ta mẹ nói, hôm nay hạ trứng cho ta muội ăn, chờ minh cái hạ trứng chính là của ta. Tiểu Hoa một chút cũng chưa nhận thấy được gì cả không thích hắn khoe ra. Còn ở ba cái không để yên. Nga. Chu Tư Ninh thuận miệng ứng phó rồi một câu. Di cả, ta ngày mai trứng không ăn, ngươi có thể giúp ta ấp thành chim cút nhỏ sao? Thiểu Hoa đánh chính là gà sinh trứng trứng sinh gà mộng đẹp. Chu Tư Ninh tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta lại không phải gà mái giả. Lại nói quăng một cái mẫu chim cút hạ trứng, nếu có thể ấp ra chim cút nhỏ tới mới là lạ đâu? Không phải. Thiểu Hoa. Làm gì đâu, muốn tới điểm, chạy nhanh, đi học bị mượn rồi." Tôn Đại Tẩu thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Na Tiểu Hoa nói còn chưa nói xong, quay đầu nhìn nhà mình liếc mắt một cái, trước khi đi nhanh chóng nói, "Gì cả, việc này chờ ta tan học trở về thời điểm chúng ta lại lao à, còn có, ngươi có gì không vội sống liền chờ chúng ta trở về giúp ngươi làm bái. Bạch giúp đỡ làm có phải hay không? Kia có rất nhiều sống." Chu Tư Ninh tức giận nói. Liên hắn về điểm này lòng dạ hẹp hỏi đương ai nhìn không ra tới đâu, đây là ngày hôm qua được đến ngon ngọn, còn tưởng ở nàng này lấy lao đổi chim cút đâu. Tiểu hoa nghe được nàng lời nói, khuôn mặt nhỏ tức khắc rối rắm ở bên nhau, làm không công không được đi, hắn còn tưởng lại tránh hai con chim nhỏ đâu. Nói vậy, nhà hắn một ngày là có thể nhặt ba cái trứng cút, hắn cùng muội muội hơn nữa mẹ nó liền mỗi người đều có thể ăn một cái. Chú tư ninh xem hắn kia dối rắm tiểu dạng tâm tình hào không ít. Nghĩ chính mình lớn như vậy người, khó xử cái hài tử cũng không tốt, vì thế thực hào tâm nói, được rồi, đậu ngươi chơi đâu, ngươi gì cả ta gì thời điểm cho các ngươi làm công công, trở về sau cuối tuần thời điểm, ta nếu là lại có sống làm không xong, ta liền tìm các ngươi. Tốt, gì cả kia chúng ta liền nói như vậy định rồi. Tiểu hoa cao hứng liền nhảy mang nhảy hướng nhà mình chạy, nóng lòng đem tin tức tốt này chia sẻ cho chính mình muội muội Không lớn trong chốc lát. Tiểu Hoa cùng Tiểu Hà liền một chức một sau con cặp sách từ trong phòng đi ra, hai hài tử cùng cái động tác, quay đầu nhìn về phía Chu Tư Ninh. Với lúc Chu Tư Ninh nghe được động tĩnh nhìn qua đi, hai hài tử đều lôi kéo đại đại tươi cười, thanh âm nhẹ nhàng hô một tiếng, gì cả, chúng ta đi học đi à, ngươi có sống liền lưu chữ chúng ta trở về giúp ngươi làm à. Nói xong cũng không đợi Chu Tư Ninh cho bọn hắn phản ánh, bọn họ tiện tay bắt tay chạy ra sân. Mơ hổ còn có thể nghe được bọn họ đối thoại thanh. Mội, này chứng ngươi chạy nhanh ăn, ta vẫn luôn buông tay nắm, còn ôn đâu. Hai ta một người một nửa. Không cần, như vậy điểm, chính ngươi ăn đi, ta ngày mai là có thể ăn tới rồi. Không được, ta nói một người một nửa, ngày mai ngươi cái kia cũng đến cho ta một nửa. kia kia hành đi. Chú Tư Ninh mặt vô biểu tình túi đầu bận việc chính mình trên tay việc, trong lòng lại suy nghĩ. Lần sau không bao giờ lạn hảo tâm, con nhà người ta hầm hực cùng chính mình có gì quan hệ, nàng cư nhiên ba ba lấy chính mình đồ vật đi hống nhân ra, thật là mẹ lớn. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, nháy mắt thời gian đã tiến vào tới rồi giữa hè. Phương Bắc mùa hè tuy rằng không có phương Nam như vậy oi bức, nhưng giống nhau thực nhiệt, chỉ là thay đổi loại phương thức, khô cằn nhiệt. Chú Tư Ninh nhìn chầm chầm đỉnh đầu Đại Thái Dương, có nặng chịu soạn, đi bước một hướng ra dịch. Ở hư thoát phía trước, nàng rốt cuộc là bò tới rồi cửa nhà. Tiểu chu đã trở lại, lần này đồ ăn thế nào, mới mẻ không mới mẻ. Tôn đại tàu ở trong sân làm việc, tiểu thứ hai trở về nàng liền xem vừa vặn, chạy nhanh đi tới giúp đỡ nàng đem sau lưng sọt tá xuống dưới. Không mới mẻ. Chu tư ninh không người đem cái chết trầm chết trầm sọt bông, thẳng thắn eo, lấy tay háo xoa xoa trên đầu giọt mồ hôi. Tôn đại tàu chính mình động thủ phiên phiên sọt, trên cùng là quả hồng còn có thể nhìn đến phía dưới có đẩu que cùng dưa chuột cả tím. Quang xem bề ngoài, này đó rau dưa sắc thật không có tập thượng lao nông chính mình mua những cái đó mới mẻ. Không mới mẻ ngươi sao còn lập tức mua nhiều như vậy, ngươi liền một người, có thể ăn xong sao, không được phóng tới lạn a Tôn Đại Tẩu vẫn luôn cảm thấy tiểu chu có chút sẽ không sinh hoạt, có chút phương diện tiêu tiền ăn xài phung phí. Đang nói ta miếng đất kia đồ ăn cũng mau có thể ăn, ở rất hai ngày. Này tiền đều không cân hoa Nàng quay đầu nhìn nhìn sân một góc Nơi đó khai một mảnh nhỏ vườn rau Mặt trên đồ ăn mầm đã có cảng chân cao Chu tư ninh cũng quay đầu nhìn thoáng qua vườn rau Cảm thấy tôn đại tẩu nói nói quá khoa trường Ở rất hai ngày có thể ăn cũng chính là cải trắng Rau thơm, thủy củ cải như vậy tiểu thái Đâu que, cà tím này đó sao cũng đến đang đợi hơn một tháng mới được Ha ha Ta này không phải tưởng thừa dịp Thái Dương Hảo phơi gọi món ăn làm gì, đến mùa đông thời điểm cũng có thể thay đổi khẩu vị, nếu không cả ngày khoai tây cải trắng, nhà ta kế thủ đô không yêu ăn cơm. Chu Tư Ninh đem thân đệ lại sách ra tới gánh trách nhiệm. Nếu không làm sao, Tổng không thể nói chính mình kiếm tiền, liền không nghĩ mỗi ngày ăn cải trắng khoai tây đi. Tôn Đại Tẩu xem nàng chuẩn bị đem sọ sách đến cửa phòng khẩu, chạy nhanh hỗ trợ cùng nhau sách. Vậy ngươi liền lại càng không nên ở đồ ăn lều bên kia mua đồ ăn, bên này đồ ăn không hảo còn so tập thượng quý. Đem sọt dọn đến chân tường hạ, Chu Tư Ninh cầm cái tiểu băng ghế cùng chậu tới, ngồi xuống một bên ra bên ngoài nhặt rau dưa, một bên cùng Tôn Đại Tẩu tán gấu. Là quý điểm, nhưng là có gì biện pháp đâu, tập quá xa, đến bên kia mua đồ ăn, qua lại đến đi vài tiếng đồng hồ, mua nhiều ta còn bối bất động. Nàng đến là thật muốn đi mua tiện nghi cùng mấy mẹ nhưng là điều kiện không cho phép A. Liên lần đầu tiên Chu kế quốc mượn chiếc xe đạp chở nàng đi chợ, nhưng là cũng không thể tổng mượn nhân ra xe đạp A, cho nên lúc sau nàng lại đi chợ đều là chân đi, lần này chủ yếu là tưởng phơi gọi món ăn làm lưu chứ mùa đông ăn, mua đồ ăn khẳng định nhiều, nàng chính mình đi quang đi liền mệnh không được, húng chi còn muốn bối như vậy chầm sót đâu, cho nên nàng căn bản là không suy xét qua đi chợ thượng mua đồ ăn. chương 169 nhìn thấy quay đầu lại tiền, kia đến cũng là Tôn Đại Tẩu ngẫm lại cũng đúng, nếu không nhiều năm như vậy, nhà nàng mùa đông vẫn luôn là cải trắng khoai tây đổi ăn, đồ ăn làm gì mỗi năm liền phơi một chút, bởi vì nàng cảm thấy trong thành đồ ăn bán quý, thập thượng lại quá xa, nàng cũng bối bất động. Bất quá kia cũng không cần mua nhiều như vậy, chờ chúng ta vườn rau đồ ăn có thể ăn ở phơi cũng là giống nhau. Tôn Đại Tẩu vẫn là cảm thấy như vậy lãng phí tiền. Một tháng trước, Chu Tư Ninh tìm tôn đại tẩu thương lượng, tưởng ở trong sân khai khối địa, loại điểm rau dưa gì? Chủ yếu là nàng tích góp những cái đó chim cút phân đôi ở ngoài tường đã lên men hảo, không cần đáng tiếc, lúc này mới tưởng loại điểm rau dưa ha ha. Bắt đầu thời điểm tôn đại tẩu còn có chút không vui, chủ yếu là sân liền lớn như vậy, bên kia đã bị tiểu chu bãi ra nhì tấm ảnh, bên này nếu là ở loại thượng rau dưa, kia trong viện liền càng tễ. Sau lại vẫn là chu tư ninh cho nàng giải thích thật dài thời gian, trọng điểm nói dùng chim cút phân đầu phi phi thường ruộng màu mỡ, loại một vụ rau dưa hai nhà đều không cần mua đồ ăn ăn. Tôn đại tẩu chính là bị nàng họa cái này bánh nướng lớn thuyết phục, lúc này mới động thủ chỉnh ra tới như vậy khối tiểu thái mạ. Bất quá đừng nhìn tiểu, bên trong lại ngũ tạng đều toàn. Quả hồng, tớt tay, dưa chuột, đậu que, hoa dưa từ từ, chỉ cần có thể lộng tới hẳn giống. Tôn đại tẩu đều loại mấy viên. Ở luống cùng luống chi gian, nàng còn sái một ít cải trắng cùng rau thơm, hành lá hạ giống, hiện tại khác không thể ăn, này đó tiểu thái đến là có thể ăn. Chú Tư Ninh cũng nhìn mắt bên kia đất trống rau, như vậy mấy viên Tây non, cùng hai nhà người hiện ăn còn miễn cưỡng có thể, muốn nói còn tưởng lưu lại phơi điểm, vậy không quá khả năng. Ta sợ không đủ tranh, thừa dịp hiện tại bên ngoài rau dưa đúng là xuống dưới thời điểm phơi điểm. Lòng ta kiên định. Chu Tư Ninh tìm cái lý do. Ai, ngươi A chính là tuổi trẻ, trở về sau gà chồng sẽ biết. Tôn Đại Tẩu xem nàng không nghe khuyên bảo, cũng liền không ở nhiều lời. Được rồi, ngươi vội vàng đi, ta cũng đến về phòng làm việc đi. Chu Tư Ninh ha hả cười hai tiếng, rất muốn nói, nàng liền tính tình này. Gà chồng gì phòng trừng cải tạo không hào nàng, nếu muốn làm nàng biến tính, phòng trừng chỉ có thể về lò nấu lại. Nhìn tôn đại tàu đi rồi, nàng cũng xoay người vào phòng. Nhìn nhìn phu hóa thủng, xác định không có vấn đề, lúc này mới lại đi ra khỏi phòng, cầm cái tiểu băng ghế, ngồi vào cửa dâm mát địa phương, tiếp tục từ sọt hướng bên ngoài nhặt rau dưa. Sọt mặt trên phòng chính là nhất không kháng áp quả hồng, nàng đem quả hồng một đám đều nhặt được buồn gỗ, mấy cái đã vết nước phóng tới trên cùng, cái này không thể phóng, hôm nay phải ăn luôn. phía dưới đầu que cả tím gì, Lưu mấy cái bán thân mật, những cái đó dưa vẻo táo nước nàng đều chọn đến một bên, chờ buổi chiều đảo ra không tới, nàng liền đem chúng nó đều phơi thành đồ ăn làm. Cái này người nhà khu có cái bán đồ ăn điểm, bên này người đều quản kia gọi món ăn lều, chính là một cái đầu gỗ bản từ nóc nhà, bốn phía là lưới sắt tiểu phòng ở đồ ăn lều về cung tiêu xã quản, mỗi lần tới rau dưa, cung tiêu xã liền sẽ phân ra hai cái người bán hàng lại đây. Đem đồ ăn đều trồng chất đến lều bên trong, phụ cận cư dân ở lều đằng trước khai một cái cửa sổ mua đồ ăn. Đương nhiên ngươi là không có chọn quyền lợi, nhân ra cho ngươi lấy gì dạng, ngươi phải muốn gì dạng, nếu là ghét bỏ không tốt, vậy ngươi liền tìm hảo chỗ nào bán đi thôi, chính là như vậy ngư. Đồ ăn lều bên ngoài sẽ quải một cái tiểu hát bản, đem hôm nay cùng ứng đồ ăn phẩm cùng giá cả đều viết đi lên, ngươi mua thời điểm trực tiếp nói cho người bán hàng ngươi muốn cái gì đồ ăn, muốn mấy cân liền có thể. Cho nên nàng hôm nay đi rồi 7-8 phần trung đi ngang qua đi, ước chừng bài nửa giờ đội, cuối cùng chỉ tốn không đến 5 phút liền đem đồ ăn lấy lòng. Không có biện pháp, sư nhiều thịt ít, cứ như vậy cũng không phải tất cả mọi người có thể mua được đồ ăn. Cho nên nàng hôm nay có thể mua được nhiều như vậy, cũng coi như là rất may mắn. Chú Tư Ninh đem rau dưa đều thu thập hảo, nên phao phao thượng. Nên thu thu hảo, lúc này mới có rảnh nằm trên giường đất nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ai u, cuộc sống này quá, thật là quá phong phú. Mỗi ngày chỉ cần muốn làm liền có làm không song sống, cũng may nàng rốt cuộc là tại đây một tháng gặp được quay đầu lại tiền. Nay một tháng nàng kia phòng chim cút lại có ba đợt bắt đầu đẻ trứng, trước sau thêm lên, hiện tại đã có thư chim cút 116 chỉ, dư lại hùng chim cút nàng để lại mười mấy chỉ xuống dưới nhà mình ăn. Dư lại cũng đều cùng trứng cút cùng nhau bán được nhà ăn đi nay thứ hai thời điểm chu kế Quốc đưa hóa qua đi nhân ra cấp kết này một tháng tiền hàng chủ tư Ninh lúc ấy cầm kia hơn 20 đồng tiền cũng thực kích động đây là nàng từ quê quán ra tới sau lần đầu tiên kiếm được tiền ra tới này hơn nửa năm trong túi chút tiền ấy một chút đã hoa không sai biệt lắm Nếu là tái kiến không đến quay đầu lại tiền nàng phỏng trừng liền phải vay nợ sinh hoạt nàng lấy ra chính mình sổ sách Đúng rồi đối chướng, ban đầu hai chu đều là mỗi tuần đưa một lần hóa, sau lại chim cút nhiều, thư chim cút dinh dưỡng cũng theo sau, liền đổi thành mỗi tuần đưa hai lần. Mỗi lần đưa qua khứ trứng cút số lượng cũng từ ban đầu 200 cái tăng trưởng tới rồi 500 cái. Hơn nữa còn có 150 chỉ tả hữu hùng chim cút, tháng này nàng tiến trướng 28 khối. So nam chủ cái kêu lâm thời công tiền lương nhiều gần gấp đôi. Có như vậy tương đối. Chu Tư Ninh cảm giác thành tựu bạo lều. Tin tưởng ở nàng không ngừng nỗ lực hạ, về sau thu vào còn sẽ vững bước tăng trưởng. Cho nên nàng hôm nay mới có thể lớn như vậy bút tích bán này lao chút giao dừa không thấy xếp hạng nàng mặt sau đại thẩm nhìn đến nàng mua này một đại soạn, sắc mặt xu A. Ở trên giường đất nằm ngồi một lát mộng đẹp, Chu Tư Ninh liền lại đến lên bắt đầu bận việc, bên ngoài giao dưa phao quá dài thời gian không được, đến thừa dịp chúng nó còn mới mẻ, chạy nhanh xử lý. Nàng lấy ra thước đặt ở nhà ở bên ngoài dâm mắt chỗ, sau đó một tay lấy rao phay, một tay từ chậu nắm lên một phen đậu que, xoát xoát xoát liền bắt đầu thiết ti. Thiết xong một thước liền đem chúng nó phủi đi đến vải nhựa thượng, nằm xoay trên thái dương phía dưới phơi nắng. Gì cả, ngươi ở làm gì? Dùng ta hỗ trợ sao? Tiểu Hà tan học về nhà cặp sách còn không có bông đâu, liền chạy tới đưa tin. Không cần, cái này ngươi làm không được. Chu Tư Ninh đầu cũng chưa nâng. Ta làm, còn không phải là sắt rau sao, ta thường xuyên giúp ta mẹ nấu cơm, cái này ta sẽ. Tiểu Hà nhìn thất thượng đậu que ti có chút nóng lòng muốn thử. Chu Tư Ninh ngẩn đầu xem nàng, ngươi thật có thể thiết. Có thể, ta thật có thể làm. Tiểu Hà một bộ ngươi tin tưởng ta, ta nói đều là thật sự biểu tình. Chu Tư Ninh nghĩ nghĩ, chính mình đứng ở này cắt một hồi lâu, không nói cánh tay toan. Chính là chân cũng chạm, có chút thẳng, lại nói hiện tại đều buổi trưa, nàng còn không có nấu cơm. Nếu là tiểu hà thật sự có thể giúp nàng đem này sống làm cũng khá tốt. Kêu hành, ngươi liền thử xem, hành nói chúng ta bàn lại giá. Chu tư ninh đem trong tay dao phay đưa qua. Tốt, ngươi liền nhìn hảo đi. Tiểu hà đem trên người nghiêng vượt cặp sách cầm xuống dưới, hướng tới kia phòng hồ, ca, ca, ngươi lại đây giúp ta đem cặp sách lấy về đi. Tiểu Hoa cũng nghe lời nói, nghe được muội muội kêu, lập tức liền chạy ra tới, không nói hai lời liền tiếp nhận muội muội ném qua tới cắp sách, sau đó đặng đặng đặng lại chạy về trong nhà đi. Tiểu Hà lúc này mới tiếp nhận giao phay, đứng ở vừa mới chu tư Ninh chạm vị trí, nắm lên một phen đầu que, xoát xoát xoát liền bắt đầu thiết. Ban đầu mấy dao còn có chút mới lạ, thiết ti đi có điểm thô, vài cái lúc sau liền thiết ra dáng ra hình. Chương 170 đóng cửa phòng Tiểu Hoa Này một sọt đồ ăn tẩy hảo, thiết hảo, phơi hảo, hơn nữa buổi tối đem kia hai lưu thu thập tổng cộng một con chim cút, có làm hay không? Chu Tư Ninh ước lượng chính mình ra sống, cũng liền này đó có thể để cho người khác hỗ trợ làm. Mẫu chim cút. Tiểu Hà nghiêng đầu xem nàng, đây là có kệ mặc cả đâu. Hử mẫu. Chu Tư Ninh có chút không vui, từ lần trước nhả ra cho bọn họ một con mẫu chim cút, này hai anh em giống như nghiện rồi giống nhau. Không có việc gì liền thò qua tới tưởng giúp nàng làm việc, sau đó há mồm liền phải có thể để trứng mâu chim cút, thật đúng là biết tốt xấu. Tự cấp ta một chén nhỏ rồi, tiểu hà được một tức lại muốn tiến một thước tiếp tục để yêu cầu. tư nhìn đến gì cả da chim cút một ngày có thể hạ hai trứng bắt đầu, bọn họ hai anh em đối dòi bỏ liền không còn có bất luận cái gì phiền chán cảm xúc, lại còn có học theo cầm trong nhà một cái phá buồn gỗ cũng tưởng dương dòi bỏ Bất quả bọn họ có thể là vô dụng đối phương pháp, dù sao vài ngày sau, kia Chậu thủy là xú, nhưng là lại không dưỡng ra giỏi tới. Này không, bọn họ hiện tại chứ bỏ nhớ thương gì cả ra có thể đẻ trứng mâu chim cút, còn nhớ thương nhà nàng ủy chim cút dòi bỏ. Không được, ta tổng cộng liền dưỡng hai lưu, chính mình ra còn chưa đủ sử dụng đâu, ngươi cũng đừng nhớ thương. Chu tư ninh quả quyết cự tuyệt. Gạt ngươi, nhà ngươi chim cút căn bản ăn không hết. Ta còn giúp ngươi phơi thật nhiều đâu. Tiểu hà lập tức vạch trần nàng. Đó là lưu chữ nhà ta chim cút mùa đông ăn. Ý tứ là một chút dư thừa đều không có. Gì cả, nhà ta tiểu an tiểu kỳ cùng tiểu ngoan đều hảo đáng thương. Nhà người khác chim cút đều có thịt ăn, theo ta ra không thịt ăn. Tiểu hà lập tức thay đổi chiến thuật, khuôn mặt nhỏ lôi kéo kéo, một bộ muốn khóc bộ dáng Tôn ra hai hài tử không thiếu ở chu tư ninh này phủi đi đồ vật. Mỗi tuần đều chủ động lại đây hỗ trợ làm việc Sau đó liền cùng nhau đáng thương vô cùng nhìn Chu Tư Ninh Chu Tư Ninh bị bọn họ phiền không được Liền lại cho hai con chim nhỏ đường thù lao Này không, nhà nàng hiện tại liền có tiểu kỳ cùng tiểu oan Đừng cùng ta tới này bộ Ta chính mình đều ăn không được thì đâu Nhà ngươi kia mấy con chim nhỏ nhưng không về ta quảng Chu Tư Ninh xoay người sang chỗ khác Kiên quyết không thể đối ác thế lực túi đầu Tất cả người Nhà ngươi chu chu ăn thịt, ta đều thấy được. Tiểu hà tiểu tiểu thanh lầm bẩm. Ngươi nói gì? Chưa nói gì, ta nói kêu ta ca lại đây giúp ta cùng nhau làm việc. Tiểu hà cười tủm tỉm nói xong, quay đầu liền hướng tới nhà mình nhà ở bên kia kêu, ca, ca, ngươi mau tới đây, gì cả nói cho muốn lại cấp hai ta một con chim cút. Chú tư ninh đỡ chán, này hai tiểu gia hỏa đều phải thành tinh, nàng vẫn là cách khá xa điểm hảo. Được rồi. Các ngươi hảo hảo làm việc, ta đi trước nằm một lát, chờ một lát ta tới kiểm tra a làm không hảo chim cút liền không có biết không. Nàng nói xong liền chạy chối chết. muội muội ta tới, gì cả thật sự nói còn cấp chúng ta một con chim cút à, thật tốt, ngươi cảm ơn gì cả sao. Bên kia người mới vừa vào nhà, thiểu hoa liền hấp tấp chạy ra tới. Hắc hắc, càng tạ, gì cả nhưng hảo, nói chỉ cần đem này đó đồ ăn giúp nàng phơi hảo. Nàng không riêng cấp chúng ta một con chim cút, còn cấp chúng ta một chén nhỏ dòi đâu. Tiểu hà vẻ mặt rào hoặc cười, rất giống một con tiểu hồ ly. Kiếp nhưng thật tốt quá. Chu Tư Ninh ở trong phòng nghe cửa hai cái tiểu ra hỏa đối thoại, trong lô múi hừ một tiếng. Nàng là thật không thấy ra tới, nguyên lai like như vậy không có tồn tại cảm tiểu hoa bông ra cư nhiên như vậy có thể nét mực. Đã từng vì tỏ vẻ đối nàng cảm tạ, vây quanh nàng xoay sáng sống thượng. Mặc kệ nàng như thế nào mặt lệnh đều không hảo xử Tiểu hà kêu nha đầu quỷ tinh quỷ tinh, nhìn ra nàng không kháng nét mực sau, mỗi lần nếu là có nói không xuống dưới sự, trực tiếp liền tới cái đóng cửa phóng tiểu hoa. Chú tư ninh nhìn thoáng qua bên ngoài dịu dít biên tán gâu biên làm việc hai anh em, trong mắt có tiêu ý cười. Này hai hài tử trong khoảng thời gian này xác thật giúp nàng làm không ít sống, ở nàng xem ra mỗi lần một con chim cút thủ lao thật là thấp không thể lại thấp. Bất quá này hai hài tử lại cao hứng đến không được, mỗi lần đều thò qua tới, làm nàng không nghĩ áp bức đều không được. Tính, này hai hài tử phẩm hạnh đều khá tốt, quán thượng như vậy một cái nương, nàng có thể giúp một phen liền giúp một phen đi. Thứ năm hôm nay buổi sáng, Chu Tư Ninh dậy thật sớm, nha không soát mặt không tẩy đâu, liền xách theo một cái rổ đi dưỡng chim cút kia phòng, đầu tiên là đem tân hạ trứng cút nhặt ra tới, đếm đếm hơn 100, Nàng đem trong đó 100 phóng tới đã sớm đã chuẩn bị tốt sọn, cùng mấy ngày nay tích cốt phóng tới cùng nhau, giữ lại mười mấy đơn độc phóng, cái này là lưu chữ nhà mình ăn. Biết trong chốc lát nam chủ phải trở về giúp đỡ đưa hóa, nàng không lo lắng thu thập này phòng vệ sinh, vội vàng đi bên ngoài nhóm lửa nấu cơm. Nam chủ trở về, hơn nữa vẫn là tới cấp nàng làm việc, nàng khẳng định là phải làm điểm tốt hủy lạ hủy lạo, suy nghĩ một chút. Đêm ngày hôm qua mua quả hồng lấy ra lạp mấy cái, lại cầm chén múc điểm bột ngô cùng bạch diện, khái mấy cái trứng cút, làm một nồi to bánh canh. Nàng mới vừa đem nồi từ bếp lò đầu trên xuống dưới, liền nghe được có người gõ cửa, nàng chạy nhanh chạy tới mở cửa, bên ngoài quả nhiên là Chu kế quốc. Đã trở lại, vừa lúc cơm mới vừa làm tốt, ngươi thời gian này béo nhưng đủ chuẩn. Chu Tư Ninh kéo ra viện môn làm người tiến vào. Ta ở sân bên ngoài đã nghe đến mùi hương. Chú kế quốc không khách khí trực tiếp qua đi bưng lên nổi liền hướng trong phòng đi, cùng công trưởng thượng cơm tập thể so, đại tỷ làm gì đều là mỹ vị à. Chú tư ninh cầm chén đua theo sắt cũng vào phòng, thịnh cơm bưng thức ăn bận việc một hồi lâu. chu kế quốc ăn cơm tốc độ mau 10 phút không đến, hắn tam đại chén bánh canh liền xuống bụng, sờ sờ chính mình hơi hơi phồng lên bụng, thỏa mãn đánh cái no cách. Thì ngươi từ từ ăn, ta đi trước đưa hóa đi. Chu Kê Quốc không rảnh ở nhà nhiều đãi, hắn đưa xong hóa còn phải đi làm đâu. Chu Tư Ninh buông chén đũa, đi theo cùng nhau đi ra nhà ở. Nay sọt tổng cộng 600 cái trứng cút, người lấy thời điểm cẩn thận một chút, đến kia lúc sau nhìn bọn họ nhớ hảo số a. Nàng đem buổi sáng trang tốt sọ sách lại đây, còn có cái này, này phê chỉ có 30 chỉ. Nàng lại đưa qua đi một cái sọt, bên trong chính là 30 chỉ đã thành niên hùng chim cút. Hành, ta đã biết Ngươi chạy nhanh trở về ăn cơm đi. chu kế quốc đem sọt bối hảo, trong tay sách theo trang chim cút sọt, xài bước ra ra môn. Ngươi không cần phải xen vào ta, chính mình cẩn thận một chút ta. Chu tư ninh nhìn người đi xa, lúc này mới đem cửa đóng lại, về phòng tiếp tục ăn cơm. Kết quả chú định nàng này bữa cơm muốn biến đổi bất ngờ, không đợi nàng ăn mấy khẩu đâu. Bên ngoài môn lại bị gõ văng lên, nàng còn tưởng rằng là chu kế quốc có việc lại về rồi đâu. Chạy nhanh lượg ăn với cơm chén chạy tới mở cửa, kết quả bên ngoài lại là hơn một tháng không gặp Phó Lỗi. Người sao lại đây? Không đội. Chu Tư Ninh đổ cửa không làm hắn tiến bảo. Phía trước Chu Kế Quốc nói Phó Lỗi bận, không rảnh tới trong nhà, Chu Tư Ninh cũng không hướng trong lòng đi. Chỉ là tổng tới trong nhà người đột nhiên không thấy bóng dáng, nàng trong lòng vẫn là có chút nhớ thương. Chỉ là mỗi lần Chu Kế thủ đô nói Phó Lỗi không rảnh lại đây, nàng lại không nốc. Nhìn ra nơi này là có việc. Đang xem nam chủ kia có chút trôn tránh ánh mắt, ngẫm lại ngày thường phó lôi tới trong nhà biểu hiện, nàng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có điểm số. chương 171 ta chướng mắt ngươi. Tiểu Chu, ta muốn tìm ngươi nói chuyện. Phó lôi sắc mặt có chút ám hoàng thoạt nhìn rất là tiểu tụy. Mấy ngày này hắn ăn không ngon ngủ không tốt, luôn là suy nghĩ chính mình cùng tiểu chu sự. Nói thật, ở kế quốc tìm hắn nói phía trước. Hắn chỉ là mông lung đối Tiểu Chu có như vậy một kia hảo cảm, phải nói hắn còn không có dám tưởng về sau sự. Rốt cuộc chính mình điều kiện không tốt, trong nhà cũng không ngừng nghỉ, hắn đều có thể đoán trước đến ai theo hắn, khẳng định muốn đi theo cùng nhau bị khinh bỉ chịu khổ. Cho nên cho dù nhìn Tiểu Chu hảo, cũng không dám hướng kia phương diện tưởng. Nhưng là sau lại kế quốc nói với hắn thời điểm, hắn theo bản năng phản bác kế quốc, nghĩ đến muốn cùng Tiểu Chu bảo trì khoảng cách, hắn trong lòng liền khó chịu. Chỉ là kế quốc nói rất đúng, tiểu chú như vậy tốt cô nương, lớn lên xinh đẹp, nấu cơm ăn ngon, tới rồi trong thành, muốn tìm cái điều kiện so với hắn tốt nam nhân, khẳng định thực dễ dàng. Chính mình không thể chậm chế nàng. Chính là tưởng là như vậy tưởng, mỗi khi tới rồi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, hắn trong đầu liền không tự giác nhớ tới cùng tiểu chu ở bên nhau điểm điểm tích tích. Nghĩ nàng cho chính mình làm tốt ăn kia không tình nguyện khuôn mặt nhỏ. Nghĩ nàng cao hứng thời điểm đối chính mình lộ ra tươi cười, nghĩ nàng phiền chính mình khi đối với hắn phiên xem thường. Hắn suy nghĩ một tháng, nhịn một tháng, ngày hôm qua tưởng cả đêm cũng chưa như thế nào ngủ, hôm nay sáng sớm xem kế quốc vội và hướng ra đuổi, hắn theo bản năng liền theo lại đây. Nhìn kế quốc cầm đồ vật đi ra môn, hắn ma xôi quỷ khiến chạy tới gõ môn. đương mới vừa gõ vang đại môn kia một khắc hắn trong lòng có một tia hối hận, nếu kế thủ đô nói với hắn rõ ràng. Hắn cũng tự giác không xứng với Tiểu Chu, kia hắn còn tới gõ cửa làm gì? Chính là chính mình này, đôi tay giống như không phải chính mình giống nhau, theo bản năng ở trên cửa lớn một chút một chút gõ. Phó Lôi thật sâu phỉ nổ chính mình, tính coi như là thấy cuối cùng một mặt, chính mình còn không có cùng Tiểu Chu từ biệt liền biến mất, không quá địa đạo, như thế nào cũng đến đến nơi đến trốn, hắn ở trong lòng không ngừng nói như vậy phục chính mình. Chính là chờ cơ mở, nhìn thấy Tiểu Chu kia một khắc, Hắn trong đầu cái gì đều không có, trang đều là tiểu chu người này, hắn không nghĩ từ bỏ. Nói? Nói chuyện gì a Nói ngươi này hơn một tháng đều ở vội cái gì sao? Chu tư ninh ngữ khí không tốt lắm. Nàng đoán được phó lôi đột nhiên biến mất là bởi vì chu kế quốc nói với hắn cái gì, mà chu kế quốc hẳn là bởi vì phó lôi đối chính mình có như vậy điểm ý tư mới không cho phó lôi ở xuất hiện. Nàng là nữ nhân, thành thục nữ nhân. Trời sinh đối phương diện này liền rất mất cảm, phó lôi ngày thường tổng hướng bên người nàng thấu, lại là giúp đỡ làm việc, lại là lấy lòng, vì gì nàng trong lòng rõ ràng. Đối với phó lôi người này nàng cũng không phản cảm, biết rõ xuyên qua đến lúc này, nàng không có khả năng độc thân. Phó lôi có sức lực, có thể làm việc, tính tình cũng không tồi, chính yếu chính là đối nàng rất đệ bụng. Như vậy tìm phó lôi kết nhóm sinh hoạt cũng là có thể suy xét. Chỉ là loại này ý tưởng ở Phó Lỗi biến mất lúc sau liền không còn sót lại chút gì, dễ dàng như vậy từ bỏ nam nhân nàng trướng mắt. Chúng ta vào nhà đi nói được không? Phó Lỗi nhìn ra nàng không cao hứng, nhưng là nhìn đến nàng hắn liền cao hứng, vì thế vẫn là liếm mặt lấy lòng. Khắc, trai đơn gái chiết hảo thuyết không dễ nghe, ngươi có việc liền tại đây nói đi, nói xong ta còn phải trở về ăn cơm đâu. Chu Tư Ninh đầy mặt không kiên nhẫn. Này, này không tốt lắm đâu. Phó lôi không nghĩ tới chính mình rời đi một tháng, cư nhiên liền viện môn còn không thể nào vào được. Ngươi xem ta tại đây đứng quá nhận người mắt, kia ai cùng kia ai đều nhìn lén chúng ta đâu. Ngươi cũng nói, trai đơn gái chết hảo thuyết không dễ nghe. Hắn ý bảo tiểu chu quay đầu lại xem, tôn đại tẩu kia phòng đã dò ra cái đầu tới. Chu tư ninh không quay đầu lại, đã nhìn đến cách vách hàng xóm ra đại môn khai một cái phùng, không cần tưởng liền biết, này lại không biết là ai ngờ tới nghe lén bắt quái tới. Nàng chứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vẫn là mở ra đại môn, làm hắn vào được, ngươi có việc liền chạy nhanh nói đi, hôm nay lại không phải cuối tuần, còn phải đi làm đi. Nàng nói xong liền xoay người hướng chính mình trong phòng đi, phó lôi chạy nhanh tung ta tung tăng đi theo nàng mà sau. Ơn, ta còn không có ăn cơm đâu. Vào phòng, phó lôi nhìn đến trên bàn hai cái chén, trong đó một cái trong chén còn có không ăn xong bánh canh. Hắn này trong miệng nước miếng liền nhịn không được điên cuồng phân bố. Vậy trở về ăn cơm đi bái. Chú Tư Ninh trực tiếp rồi trở về, muốn cho nàng ở cung cơm, không có cửa đâu. Ta, ta không nói bụng. Phó lôi xem này thái độ, chạy nhanh đem đôi mắt từ kia trong chén rời đi, sau đó nhìn tiểu thứ hai phó có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói bộ ráng. Vậy nói đi. Chú Tư Linh ngồi vào bên cạnh bàn, làm lơ hắn đáng thương vô cùng ánh mắt. Thẳng bưng lên kia chén không ăn xong bánh canh, lại bắt đầu ăn lên. Ta, ta thật làm phó lôi nói, hắn lại không biết muốn nói gì, dứt khoát trực tiếp đào đầu, móc ra mấy chương tiền giấy tới đưa tới tiểu chu trước mắt, đây là ta tháng này tiền lương. Chu tư ninh nhìn nhìn kia mấy chương tiền giấy, nâng nâng mí mắt, có ý tứ gì? Không phải là nàng tưởng cái kia ý tứ đi. Ngươi, ngươi xem ta người này như thế nào? Phó lôi lại không biết nói cái gì. Không như thế nào. Chu tư ninh lời này tiếp phi thường lưu. Phó lôi nguyên bản dự bị chờ nàng nói khá tốt thời điểm. Thuận thế nói kia hai ta nơi trốn xem được không. Kết quả tiểu chu cư nhiên nói thẳng không như thế nào. Hắn câu nói kế tiếp liền vô pháp nói. Không phải, ta người này khá tốt. Thật sự, ngươi xem ta sức lực đại, có thể làm việc, cấp gì ăn gì. Chính yếu chính là đau tức phụ, về sau tránh tiền đều cấp tức phụ cầm. Phó lôi coi chút cấp. Chính mình ở tiểu chu cảm nhận chung như thế nào có thể là không như thế nào đâu. Đình! Chu Tư Ninh nhắc tay ý bảo hắn câm miệng, ngươi có bao nhiêu hảo đối với người khác nói đi, cùng ta nói không này đó. Ta liền tưởng đối với ngươi nói này đó. Phó lôi có chút ủ ru nói, ta cùng ngươi nói thẳng đi, ta cảm thấy ngươi khá tốt, tưởng cùng ngươi nơi trốn xem, ngươi là sao tưởng. Chu Tư Ninh bang một tiếng đem chiếc đua vô vào trên bàn, ta không sao tưởng. Ta cảm thấy ngươi không ra sao, không nghĩ cùng ngươi chỗ. Ta, ta như thế nào không hảo, ta sức lực, sẽ làm việc. Ngươi lại hảo ta cũng không thấy thượng, ngươi nghe hiểu chưa? Chu Tư Ninh thẳng ngơ ngác nhìn hắn. Phó lôi thẳng thắn sống lưng hơi hơi có chút ổn lượng, vẻ mặt nản lòng. Hai người liền như vậy lặng im ngồi đối diện vài phút, hắn mới chậm dại đứng lên, xoay người đi ra ngoài. Chu Tư Ninh mặt vô biểu tình nhìn. Phải đi tới cửa thời điểm phó lội vẫn là không nhịn xuống xoay người hỏi cuối cùng một câu. Ngươi không thấy thượng ta nào, ta đổi nghề không? Nào cũng chưa coi trọng. Chú Tư Ninh chừng mắt hắn tức giận nói. Không có khả năng, phía trước ngươi đối ta như vậy hảo, sao có thể không có coi trọng địa phương? Phó lội xem nàng khuôn mặt nhỏ, hướng ra mại chân như thế nào cũng rồi không ra đi. Không biết như thế nào, hắn là càng xem nàng này trương khuôn mặt nhỏ càng thích. Mặc kệ là tức giận vẫn là như thế nào, dù sao liền cảm thấy xem không đủ. Ngươi đừng ở kia nói bừa ai đối với ngươi hảo. Chú Tư Ninh đều phải bị hắn không biết xấu hổ tức chết rồi, người này nói chuyện đều bất quá đại não, nàng còn muốn thanh danh đâu hảo sao. chương 172 ngươi xem ta biểu hiện. Phó lôi góp chân vừa chuyển, lại đi trở về đến chính mình vừa mới ngồi ghế biên, vốn dĩ tưởng ngồi xuống cùng nàng hảo hảo bẻ suy bẻ suy việc này. Đột nhiên nhìn đến mặt bên ghế, hắn lại thay đổi chủ ý. Đi đến cái bàn biên, chân to đi lên một đá, liền đem vừa mới hắn ngồi ghế đá tới rồi cái bàn phía dưới. Sau đó hắn không người túm ra mặt bên ghế, tùy tiện ngồi xuống. Ta nhưng không nói bữa à, ngươi cho ta làm như vậy nhiều bữa cơm, không đúng đối với ta hảo là gì. Hắn đem đại mặt thấu qua đi. Ngươi ngồi như vậy gần làm gì, một bên đi. Chu tư ninh rỗi tay đẩy hắn đại mặt. Phó lôi nghe tiểu chu trên tay hư khí, một trận tâm thần nhộn nhạo, quay đầu lại liếm mặt thấu đi lên. Tiểu chu, ta là nghiêm túc, ta người này sẽ không nói, nhưng là ta người này tuyệt đối giữ lời nói, ta nói về sau sẽ đối với người hảo, kia tuyệt đối sẽ đối với người tốt. hắn bãi chính tư thái, tưởng cấp tiểu thứ hai cái ổn trọng đáng tin cậy ấn tượng. Hừ, nam nhân nói có thể tính toán, kheo mẹ đều có thể lên cây. Chu tư ninh cúi đầu lầm bẩm một câu. Ngươi nói gì? Phó lôi nghe rõ, nhưng là lại cảm thấy lời này không có khả năng là tiểu chú nói ra. Ta nói ngươi không phải sẽ không nói, ta cảm thấy ngươi rất có thể nói. Chú Tư Ninh ngẩn đầu cũng là vẻ mặt đứng đắn nhìn hắn, ta cùng ngươi nói câu trong lòng lời nói, ngươi người này tuy rằng có điểm tật xấu, nhưng là vấn đề không lớn, cùng ngươi người như vậy làm bằng hữu ta cảm giác cũng không tệ lắm. Phó lôi xem hấp dẫn, bắt đầu nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Chính là, ta người này đừng nhìn tật xấu rất nhiều, nhưng là người thật sự không tồi, không riêng đương bằng hưu không tồi, đương đối tượng cũng khẳng định không tồi. Người câm miệng, nghe ta nói. Chu tư ninh mày nhăn lại, phó lội lập tức cầm miệng. Ta nói đó là phía trước, này một tháng ngươi không có tới trong nhà, ta cảm thấy không ngươi người này ta quá càng tốt, ngươi hiểu chưa? Chu tư ninh mắt lẽ xem hắn. Phó lội lắt đầu, ta không rõ, thời gian dài như vậy không lại đây. Ta có thể giải thích. Không cần giải thích, ta biết ngươi vội, ta này cũng không thiếu ngươi, ngươi không tới cỏ ăn cỏ uống, ta cùng đại bảo đều rất cao hứng. Chú Tư Linh đứng lên, một bộ đã nói xong rồi, nàng chuẩn bị tiên khách tư thế. Ta không vội, là nhà ngươi đại bảo phi nói ta vội, không cho ta tới. Phó lôi nóng nảy, rôi tay dùng điểm sức lực, đem đứng lên tiểu chu lại ấn ngồi xuống. Sau đó đi đi đem ngày đó Chu kế quốc cùng hắn ở trên đường lời nói đều cùng tiểu Chu học một lần, lấy này tới thuyết minh hắn là vô tội, bất quá tới không phải hắn tự nguyện. Chu Tư Ninh an tĩnh ngồi kia nghe hắn nói xong, cuối cùng còn hỏi một câu, "Ngươi nói xong?" Ân Phó Lôi có chút dự cảm bất hảo. Chu Tư Ninh gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, nhưng là nói ra nói lại làm Phó Lôi khó chịu nửa ngày, thì tính sao? Chân lớn lên ở trên người của ngươi. Chu kế quốc cột lấy chân của ngươi sao? Ngươi nếu là thật nhớ thương ta, nghĩ tới tới, ta cũng không tin ngươi tìm không thấy cơ hội lại đây. Phó lôi rắc rắc miệng, nói không ra lời. Nếu ngươi có thể một tháng bất quá tới, vậy chứng minh ngươi ý chí còn chưa đủ kiên định, chứng minh ngươi còn chưa đủ thích ta, chứng minh ta ở ngươi trong lòng địa vị còn không có như vậy quan trọng. Mà ta người này còn rất đặc, ta về sau đến tìm cái toàn tâm toàn ý rất tốt với ta. Không ta liền sống không được cái loại này, ngươi minh bạch sao, cho nên hai ta không thích hợp. Này xem như rõ ràng cự tuyệt đi. Ta cũng có thể toàn tâm toàn ý đối với ngươi, ta thật sự thực thích ngươi. Phó lỗi nói không nên lời không ngươi ta sống không được như vậy buồn luôn nói, chính là nói này vài câu liền làm cho chính mình đỏ mặt tiệt hai. Ta không thấy ra tới, ta cũng không cảm giác được, ta cũng tin không ngươi. Chú Tư Ninh cười như không cười nhìn hắn đầy mặt đỏ bừng. Người khác nói mấy câu là có thể làm hắn tâm sinh lui bước nam nhân, thứ nàng mắt vụ vệ, thật không thấy ra hắn có bao nhiêu thích nàng. Việc này nếu là cách trên người nàng, nàng khẳng định sẽ nghĩ mọi cách đi nếm thử một phen, nếu không thành công, ta cũng là nỗ lực quá, cuối cùng cái gì kết quả ta đều không hối hận. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, ngươi còn phải đi làm đâu, cũng đừng ở ta này chậm trễ thời gian. Chu Tư Ninh không nghĩ cùng hắn nói chuyện nhiều. Vì thế đứng lên tiên khách Phó lôi túi đầu nhìn chính mình lòng bàn tay hảo một thời gian không nói lời nào cũng bất động địa phương Ở Chu Tư Ninh nếu không kiên nhẫn phía trước Lúc này mới ngẩn đầu vẻ mặt kiên định nói Ta biết phía trước ta biểu hiện khả năng không tốt Làm ngươi thất vọng rồi Bất quá về sau ta sẽ nỗ lực làm ngươi nhìn đến ta hảo Chứng minh ta khẳng định là nhất thích hợp ngươi Ngươi xem ta biểu hiện Hắn nói xong sợ Tiểu Chu đang nói ra cái gì chắc tâm nói Chạy nhanh đứng lên liền hướng bên ngoài đi. Ngươi không cần tạo, ta đi trước đi làm, chờ buổi chiều tan tầm sau ta lại đến xem ngươi. Ai, ngươi người này có phải hay không nghe không hiểu lời nói à, ta đều cùng ngươi nói rõ, hai ta không thích hợp, ngươi tan tầm còn tới nhà của ta làm gì. Ta cùng ngươi nói ngươi đừng tới đây, lại đây cũng không cho ngươi vào cửa. Chu Tư Ninh không nghĩ tới hắn là cái này phản ứng, bị hắn làm cho sừng sốt chờ phản ứng lại đây thời điểm. Người nọ đã đi ra khỏi phòng, nàng chạy nhanh đi theo chạy ra. Không có việc gì, ta đây liền ở ngoài cửa cùng ngươi nói nói mấy câu là được. Phó lội giống như mặt sau có chó rượt giống nhau, xài bước liền đi ra sân, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở góc đường. Người này thật đúng là, thuộc chó ghẻ sao mà. Chu tư ninh tới khi đem viện môn Quang ngã bạch bạch rung động. Xoay người dư quang quét đến tôn đại tẩu kia phòng, nhìn đến cửa từ trên xuống dưới rõ ra ba cái đầu tới. Xem nàng hướng bên kia xem, vèo một chút đều rụt trở về. Chu Tư Ninh lúc này mới ý thức được cái này trong viện không riêng chính mình người một nhà, chính mình vừa rồi dương nanh múa vướt bộ dáng làm người nhìn vừa vặn. Nàng chạy nhanh sửa sang lại biểu tình, lại khôi phục đến mặt vô biểu tình, sau đó ngẳng đầu đỡ ngược hướng chính mình trong phòng đi đến. Đại tỷ, vừa mới phó ca có phải hay không đã tới. Không đợi Chu Tư Ninh đi vào phòng đâu, viện môn khẩu lại có động tĩnh. Chú kê quốc sách theo một cái không sọt đẩy cửa đi đến. chu thúc, vừa rồi phó thúc đã tới, còn đem ta gì cả trọc sinh khí đâu. Tiểu Hà ở kia phòng không nghe được gì cả đáp lời, suốt ruột hô lên. Tôn đại tẩu không nghĩ tới chính mình ra khuê nữ sẽ đột nhiên ra tiếng, chờ nàng tưởng che lại nàng miệng đã chậm, chỉ có thể đỏ mặt tàn nhẫn chụp nàng một chút. Ngươi cầm miệng, chạy nhanh cho ta vào nhà ăn cơm đi, mắt nhìn đến đi học điểm, còn tại đây nét mực cái gì. Ta lại chưa nói sai, vừa mới phó thúc chính là lại đây sao, còn cùng gì cả từ trong viện xảo đến trong phòng, lại từ trong phòng xảo đến trong viện, cuối cùng xảo bất quá ta gì cả liền chạy. Tiểu hà không vui, chính mình lại chưa nói dối, làm gì nàng mẹ liền trụ nàng. Ngươi đứa nhỏ này, quá không nghe lời, làm ngươi câm miệng ngươi liền chạy nhanh câm miệng đi. Tôn đại tẩu trên mặt phát suốt, không dám làm cái này miệng không giữ cửa khuê nữ nói bữa, chạy nhanh tốn người liền vào nhà đi. Ngươi sao lại về rồi đâu? Chu Tư Ninh không trả lời hắn hỏi chuyện, đến là trái lại hỏi một câu. Nga, ta trở về cùng ngươi đã nói sự, nô chủ nhiệm nói chim cút tồn tại đưa qua đi bọn họ xử lý lên qua phiền thoái, không như vậy nhiều nhân thủ, cho nên muốn làm chúng ta về sau đưa thời điểm trực tiếp cấp thu thập hảo. Chú kê Quốc không lại vội vã hỏi phó lôi sự, nhớ tới trở về có chính sự đâu, liền đi theo đại tỷ cùng nhau hướng trong phòng đi. Vừa đi vừa đem muốn nói sự nói một lần. chương 173 thế giới nhiều tốt đẹp. Chu Tư Ninh dừng lại bước chân, quay đầu lại hỏi, làm chúng ta thu thập à, này đến là cũng có thể, bất quá ta một người nhưng làm bất quá tới nhiều như vậy sống, đến thỉnh người tới làm. Nói như vậy 5 phần tiền một con giá cả liền không được. ân ta nói với hắn, hắn đồng ý mỗi con chim nhỏ cấp trướng một phần tiền, thu thập tốt cấp 6 phần tiền một con. Chu kế quốc cũng suy xét đến vấn đề này, cho nên ngô chủ nhiệm nói với hắn thời điểm, hắn trực tiếp liền để ra giá cả. Lúc ấy ngô chủ nhiệm rong dài nói một đống bọn họ khó xử, chính là khóc than bái, sau đó còn đề đề hắn cũng là xây thành một công ty một phần tử, đến tâm hệ đơn vị, vì xây thành một công ty phát triển lớn mạnh tẫn một phần lực lượng. Chu kế quốc nghe nị hoài không được, chỉ cùng ngô chủ nhiệm nói một câu, này đó chim cút không phải ta dưỡng, ngươi cũng nói. Ta là xây thành một công ty lâm thời công, ta làm sao có thời giờ dưỡng này đó à, này đó đều là ta đại tỷ dưỡng. Ta đại tỷ cũng không phải là xây thành một công ty công nhân viên trước, chúng ta công ty tổng không thể chiếm bình thường dân chúng tiện nghi đi. Trung gian lại đã trải qua mấy phen đấu võ mồm, cuối cùng vẫn là chu kế quốc thắng lợi, đem giá cả để ra một phân tiền. Cái này giá cả đến là có thể. Chú Tư Linh nghĩ, thu thập một con chim cút là có thể tránh một phân tiền khẳng định sẽ có người nguyện ý làm. Đến lúc đó nàng cũng có thể nhân cơ hội nhiều tích cóp điểm lông, nàng lông bị liền một cái rắc còn không có tích góp ra tới đâu. ân chu kê quốc vòng qua đại tỷ đi vào nhà ở, ngươi còn không có cơm nước xong đâu. Hắn là cơm nước xong đi, đều đi ra ngoài tặng một chuyến hóa, đại tỷ kia nửa chén bánh canh còn không có ăn xong đâu. Ơn, vừa rồi phó lôi đã tới, mới vừa đi, cùng ngươi trước sau chân Bị như vậy lại nhiều lần quấy rời, nàng cũng vô tâm tình ăn cơm, rứt khoát đi đến bên cạnh bàn rối tay cầm chén đua nhặt. Chu kế quốc vừa mới chính là về nhà thời điểm, xa xa nhìn đến giao lộ có người giống pho ca, bất quá chờ hắn đến gần, người đã sớm đi không ảnh. Hắn sớm như vậy tới nhà ta làm gì, hắn cùng ngươi nói gì. Chu tư ninh cầm chén đua đều trông hảo, bế lên tới chuẩn bị đi ra ngoài xoát chén, ngươi nói đi. Hỏi lại như vậy một câu cũng không quản chu kế quốc phản ứng, thẳng ra cửa. Được rồi, người cũng nên đi làm đi, không phải không xin nghỉ sao, đừng đến muộn. Chu Tư Ninh biên múc nước biên chiều trong phòng tê ở. Hành, tỷ ta đây trước đi làm đi, hôm nay buổi tối ta trở về, đến lúc đó chúng ta đang nói. Chu kế quốc suy xét đến xác thật không còn sớm, quyết định đi trước đi làm, chờ hôm nay buổi tối tan tầm lại về nhà cùng đại tỷ hảo hảo nói nói chuyện này. Ai, không cần Ngươi buổi tối không cần trở về, có gì sự chờ ngươi cuối tuần trở về lại nói cũng là giống nhau. Chú Tư Ninh không nghĩ tới hắn cũng muốn buổi tối về nhà. Ngươi liền không cần phải xem bảo. Chú kế quốc nói xong, xài bước đi ra sân, đi làm đi. Ai ưu ta đi, này một đám, còn không có xong rồi đúng không, đây là làm gì, nạp tiền điện thoại đưa tích phân hoạt động đúng không, mua một tặng một. Chú Tư Ninh đứng ở kia hung hang thở hồn hề mấy hơi thở. Này đó cá nhân như thế nào liền không một cái nhận người thích đâu. Nàng lại hung hăng thở hồn hền mấy hơi thở, ngửa đầu nhìn phía không chung, trong lòng cùng chính mình nói, ngươi là cái thành thục nữ nhân, không thể vì điểm này sự liền sinh khí, ngươi muốn lòng dạ rộng lớn, hút khí bật hơi, hút khí bật hơi, nhìn không chung cỡ nào làm, không khí cỡ nào tươi mát, thế giới cỡ nào tốt đẹp. Chú Tư Ninh mỉm cười xoay cái vòng, nhìn nhìn này tốt đẹp tiểu viện tử. Nỗ lực duy trì được trên mặt tươi cười, ngồi xổm xuống thân. Tiếp tục xoát chén. muội ta xem gì cả giống như có điểm không thích hợp như đâu, vừa mới thực tức giận bộ dáng. Này trong chốc lát như thế nào liền cười đâu, ngươi nói chúng ta còn đi ra ngoài sao. Nếu không chờ một chút. Tiểu hoa con cặp sách đứng ở cửa có chút do dự, nhìn đến lúc này gì cả, hán tổng cảm thấy có chút hơi sợ. Không gì không đúng a gì cả người nọ liền như vậy, khỉ nộ vô thường. Chúng ta chạy nhanh đi thôi, lại không đi, đi học liền phải đến muộn, lao sư sẽ tay đấm bảng. Tiểu Hà nói liền dẫn đầu chạy ra khỏi nhà ở hướng viện muôn khẩu chạy tới. Gì cả, chúng ta đi học đi, ngươi đừng không cao hứng, có sống chờ chúng ta trở về giúp ngươi làm à. Lời nói còn không có kêu xong đâu, ngươi đã biến mất ở viện muôn khẩu. Tiểu Hà xem muội mội chạy không ảnh, chạy nhanh đi theo cũng chạy ra tới, bất quá hắn nhưng không có hắn muội bình tĩnh. Đụng tới gì cả nhìn quét lại đây sắc bén ánh mắt, rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói một câu, gì cả ta đi học đi, ngươi có sống chờ ta tan học trở về giúp ngươi làm a Sau đó không đợi chu tư ninh đáp lời, hắn cũng nhanh như chốc chạy không ảnh. Ha ha, ngươi xem nhà ta này hai hài tử, thật là. Tôn đại tẩu đưa hài tử ra cửa, nhìn đến tiểu chu nhìn qua, đứng ở cửa xấu hổ tới một câu, thật là cái gì, nàng cũng chưa nói ra tới. Chu Tư Ninh ngồi xổm trên mặt đất, tay còn dôi đang rửa chén trong nước, trên mặt thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhưng là chậu thỉnh thoảng sai ra tới thủy đủ để thuyết minh nàng nội tâm lửa giận đã thiêu cỡ nào tràn đầy. Tôn Đại Tẩu xem nàng không phản ứng người bộ dáng, trên mặt ngượng ngùng, quay đầu về phòng hồ hộp giấy đi. Chu Tư Ninh không đi quản nàng, tẩy xong rồi chén, đem chậu nước bẩn hướng trong viện một bát, xoay người vào nhà nằm đi. Nay sáng sớm thượng, liền không có một sự kiện làm nàng hài lòng. Nàng yêu cầu ngủ một giấc làm chính mình thả lỏng một chút tâm tình Quang hít sâu đã vô dụ Chỉ là nàng ở trên giường đất nằm không đến 10 phút Lại phanh phạch một chút ngồi dậy Đột nhiên nhớ tới Nàng buổi sáng lên lại là nhặt trứng lại là nấu cơm Đem người đều đổi đi Nàng lại đã quên uy chim cút Nàng chạy nhanh xuyên dậy xuống đất Đi đến kia phòng xem chim cút nhóm tình huống Chim cút nhỏ nhóm đều đã đói đến tìm tì kêu cái không ngừng Nàng đầu tiên là cho mỗi cái sọt thả điểm nước đi vào, sau đó chạy nhanh cầm lấy trong phòng một cái buồn gỗ tử, ra cửa cấp chim cút nhóm chuẩn bị đồ ăn đi. Bận việc 10 phút, lúc này mới đem mỗi cái sọt máng ăn lấp đầy. Nàng đứng thẳng thân, nhìn vừa mới chứa đầy một cái tiểu giác nhà ở, tâm tình mạc danh rộng thoáng. Đối với chính mình vừa mới rồi rắm nàng chính mình đều cảm thấy không thể hiểu được, ở này đó chim cút trước mặt, người khác kia đều là chảy gỗ. Không đáng nàng tốn nhiều tâm, chỉ có chúng nó mới là nàng hiện tại an cư lạc nghiệp căn bản. Nàng hiện tại nên làm duy nhất sự tình chính là nghị cách mau chóng đem cái này nhà ở lấp đầy. tiểu chu A, ở nhà sao? Ai, ở đâu? Chu Tư Ninh nghe được có người kêu nàng, chạy nhanh từ trong phòng đi ra ngoài, thuận tay đem cửa phòng quan hảo. Ta tới nói cho ngươi một tiếng, hôm nay nhà chúng ta thuộc khu lại có rau dưa tới. Ngươi không phải nói ngươi còn muốn mua điểm sao, vậy chạy nhanh A Đây là Chu Tư Ninh lần trước mua đồ ăn xếp hàng thời điểm nhận thức một cái đại tỷ, hai người trò chuyện với nhau thật vui, Chu Tư Ninh còn làm ơn nhân ra, lại nghe được có đồ ăn bán tin nhi, liền tới đây thông chi nàng một tiếng, không nghĩ tới nhân ra thật tới. Ai, cảm ơn Vương đại tỷ, còn cố ý phiền thoái ngươi chạy tới nói cho ta một chuyến, mau, vào nhà, uống miếng nước lại đi. Chú tư ninh đôi khởi tươi cười đem người hướng nhà ở làm. Nhân ra hảo tâm lại đây cho chính mình báo tin, về tình về lý đều phải thỉnh người vào nhà uống miếng nước, nếu không lần sau ai còn phản ứng nặng A. Không vào, lần sau đi, ta cũng đến chạy nhanh đi xếp hàng đi, đi chậm hảo đồ ăn đều để cho người khác mua đi rồi. Vị kia vương đại tỷ nói xong liền tiếp đón một tiếng, sau đó lại một trận gió dường như chạy không ảnh. Tôn đại tẩu, ta đi mua chút rau A. Đi ra ngoài trong chốc lát. Chu Tư Ninh cũng nóng nảy. Gì chảy gỗ không chảy gỗ. Hiện tại cũng chưa mua đồ ăn quan trọng. Mới mẻ đồ ăn có thể so nàng đoạt tay nhiều. Đi trầm phòng trừng liền lạn lá cải đều mua không được. Chứ 174 này đều không biết xấu hổ. Cùng ngay chạm vạn phó lỗi cùng chú kế quốc một trước một sau tới rồi ra. Chu Tư Ninh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đầy mặt không thích. tiểu chu ta, ta giúp ngươi nấu cơm. Phó lôi tưởng hảo hảo biểu hiện, cũng là sợ tiểu chu thật sự đem hắn đuổi đi, vào sân sau liền muốn cướp làm việc. Vua định nọt, chu kê quốc mắt lẽ nhìn hắn, trong miệng lẩm bẩm một câu. Hôm nay buổi sáng, hắn trở lại công trường vốn dĩ muốn tìm phó lôi tính sổ, đều nói với hắn rõ ràng, hắn cùng chính mình đại tỷ không thích hợp, kết quả người này lại chạy chính mình ra đi, không cần hỏi đại tỷ, hắn liền biết phó lôi khẳng định không tồn gì hảo tâm tư. Kết quả không đợi hắn tìm người đi đâu, phó lỗi liền chủ động thấu lại đây, ỉ vào chính mình lực cánh tay kinh người, ở chu kế quốc còn không có mở miệng phía trước, hắn một phen liền đem kế quốc cổ cấp ông. Ta đã suy nghĩ cẩn thận, ta thích ngươi đại tỷ, không có ngươi đại tỷ ta liền sống không nổi nữa, ngươi làm bằng hữu của ta cùng tương lai cậu em vợ, có phải hay không không thể trơ mắt nhìn ta đi tìm chết. Vì đối tượng, phó lỗi cũng là không biết xấu hổ. Ta nói ngươi ghê tởm không ghê tởm, còn không có ta đại tỷ ngươi liền sống không được, thời gian dài như vậy ta cũng không thấy ngươi chết nào đi à. Chu kế quốc chịu không nổi mắt trợ trắng. Hắc hắc hắc, kia không phải phía trước đều suy nghĩ việc này sao, chưa kịp chết đi, hiện tại ta suy nghĩ cẩn thận, ngươi nếu là ở ngăn đón ta, ta cũng thật liền chết đi. Phó lội cũng không thể nói, hắn vừa mới là mượn tiểu chu nói, trên đường hắn cẩn thận cân nhắc tương lai đối tượng nói mỗi một câu. Cảm thấy nàng nói rất đúng, hắn hiện tại trong đầu tất cả đều là nàng, ngẫm lại về sau nếu là thật sự không thể cùng nàng thành, hắn cảm thấy cơm đều ăn không vô nữa. Cơm đều ăn không vô nữa, kêu ly chết còn xa sao. Chu kế quốc phía trước thật đúng là không biết phó ca còn có như vậy không biết xấu hổ một mặt, như vậy ổn trọng thẹn thùng hắn tử, vì truy chính mình đại tỷ cư nhiên ra mặt đều từ bỏ, vừa nôn hề hề nói há mồm liền tới, làm hắn không bội phục đều không được. phó ca, Ta không phải nói sao, đối với ngươi người này ta tuyệt đối là yên tâm, nhưng là ngươi cùng ta đại tỷ thật sự không thích hợp, ta đại tỷ làm người đơn thuần, không thích hợp ở nhà các ngươi như vậy phức tạp hoàn cảnh sinh hoạt, ngươi cũng không nghĩ nhìn đến tỷ của ta về sau giống khác phụ nữ như vậy, mỗi ngày vẻ mặt đau khổ sinh hoạt đi. Chu kế quốc hiểu chi lấy lý động chi lấy tình, hắn thật không phải kêu đồng đánh nguyên ương pháp hải, hắn chỉ là cảm thấy phó ca cùng đại tỷ không thích hợp, Vấn đề của ngươi ta đều nghĩ tới, ta tại đây cũng có thể cùng ngươi bảo đảm, nếu là ta và ngươi đại tỷ có thể thành, ta về sau khẳng định không thể làm nàng chịu khổ, ta liều mạng làm việc, kiếm tiền đều cho nàng hoa. Phó Lôi đem chính mình đã sớm tưởng tốt lý do thoái thác nói ra, hắn biết tiểu Chu kia cố nhiên quan trọng, nhưng là cái này đại cứu tử ý kiến cũng không dung bỏ qua, cho nên kế quốc bên này hắn nếu muốn biện pháp thuyết phục. Ngươi biết ta chọn không phải ngươi cái này Ta đại tỷ chính mình là có thể kiếm tiền, không cần phải hoang ngươi, lại nói chính là ta đại tỷ không kiếm tiền, còn có ta cái này để đệ, đệ đâu. Chu kế quốc không dao động, tiền chưa bao giờ là hắn suy xét vấn đề. Trọng sinh một lần, hắn nếu là còn làm chính mình quá khốn cùng thất vọng, kia còn không bằng hiện tại liền đã chết tính. Ơn, ta biết, ngươi lo lắng chính là nhà ta. Phó lôi lúc này có chút hối hận lúc trước miệng như vậy thiếu, cùng kế quốc đem chính mình ra sự đều nói. Phương diện này ta cũng nghĩ kỹ rồi, dù sao ta hiện tại ra tới, về sau ngươi đại tỷ nói ở đâu an ra ta liền đi theo đi đâu, ở cách xa, ta ba mẹ đệ muội chính là ở làm ầm ý kia cũng hữu hạn. Lại nói ngươi đại tỷ tính tình cũng không phải kia có hại tính tình, ngươi phải đối nàng có tin tưởng. Chu kế quốc bị hắn nói khí cười, ta đối ta đại tỷ xác thật rất có tin tưởng, ta là đối với ngươi không có tin tưởng hảo sao. Ở cách xa có thể sao mà? Chờ thêm mấy năm ngươi ba mẹ cho ngươi viết thư nói thân thể không tốt, làm ngươi trở về Tân hiếu, ngươi có đi hay không? Ngươi đi ta đại tỷ có đi hay không? Hắn biết đại tỷ từ từ quê quán ra tới sau, tính tình trở nên lợi hại rất nhiều, chính là ở hiếu mặt chữ trước, ở lợi hại nữ nhân cũng không chiếm được tiện nghi. Đại tỷ nếu là cùng phó ca người nhà đối thượng, một lần hai lần, phó ca khả năng sẽ cảm thấy chính mình tức phụ làm đối. Nhưng là nếu là số lần nhiều vậy khó mà nói, rốt cuộc đối phương là phó ca thân nhân, cái này đều là không thể không suy xét vấn đề. Chính yếu chính là nguyên bản những việc này đều là có thể tránh cho, chỉ cần phó ca ly chính mình đại tỷ rất xa là được, vì cái gì còn muốn thảo luận vấn đề này đâu. Nếu là thực sự có khi đó, ta đây liền chính mình trở về. Cha mẹ là ta chính mình, ta chính mình đi tận hiếu là được, sẽ không làm tiểu chu đi theo ta cùng đi chịu ý khuất. Đây là Phó Lôi có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp giải quyết, ba mẹ bên kia hắn không có khả năng hoàn toàn buông tay mặc kệ, nhưng là đến lúc đó nếu là thật sự yêu cầu trên giường trước hầu hạ, kia cũng là hắn cái này đường nhì tử tới. Hắn ba mẹ lại không sinh Tiểu Chu, đối Tiểu Chu nhưng không có sinh ăn dưỡng ăn gì, phản Tiểu Chu chèo không tới. Chu Kê Quốc đem đầu riêu giống trống bỏi giống nhau, không được, không được, ngươi nói này đó căn bản không thể được. Đến lúc đó ta đại tỷ nếu là thật sự giống ngươi nói rất đúng cha mẹ ngươi bỏ mặc kia chung quanh người giọt nước miếng đều có thể chết đối nàng. Liên như vậy, một cái liên tục nói không được, một cái một hai phải hắn đáp ứng, hai người nói một buổi sáng lặp đi lặp lại, ai cũng chưa nói phục ai. Buổi chiều phó lôi chưa từ bỏ ý định lại lôi kéo chu kế quốc nói chuyện này, chu kế quốc thật là bị hắn nét mực sợ, rất muốn cùng hắn hảo hảo đánh một trận, đánh hắn chạy nhanh cơm miệng. Bất quá này cũng chính là ngấm lại, phó ca kia kìm sắt giống nhau cánh tay, hắn phỏng trừng là đánh không lại. Kết quả không đợi hắn lợi hại lên đâu, phó ca chính mình nói đến kích động chỗ, ôm chu kê quốc bắt đầu gào khóc giống. Trong miệng khác không nói liền lặp lại nói một câu, ta đời này đã đủ khổ, hiện tại chính là coi trọng cái tức phụ, ngươi liền không thể cho ta một cơ hội, làm ta cùng tiểu chu nơi trốn xem sao, ta chính là muốn một cơ hội mà thôi này cũng không được sao. Chu kê quốc nhìn bốn phương tám hướng phóng ra lại đây tò mò, tìm tòi nghiên cứu, hơi mang thâm ý ánh mắt, cả người đều không tốt. Chính là bị phó ca kia hai cái kìm sắt tử giống nhau cánh tay ôm, hắn muốn chạy đều chạy không được. Đối mặt như vậy phó ca hắn thật là vừa tức giận vừa buồn cười, đến mức này sao ngươi nói, lớn như vậy cái nam nhân, thiết cốt tranh tranh, cư nhiên vì cái tức phụ ôm chính mình gào khóc giống, kia thật đúng là gào khóc ca, khóc thét thanh âm chấn hắn náo nhân đều đau. Được rồi, được rồi, ngươi cũng đừng cho ta chỉnh này khổ tình diễn, ngươi cùng ta đại tỷ sự, chỉ cần ta đại tỷ đồng ý, ta liền không ý kiến, này tổng được rồi đi, ngươi chạy nhanh cho ta bông ra. Cuối cùng chu kê quốc vẫn là thỏa hiệp, nghĩ thầm liền nhà mình đại tỷ kia tính tình, phòng trừng cũng chướng mắt phó ca như vậy, bất quá về nhà sau hắn vẫn là đến nhắc nhở đại tỷ một tiếng, ngàn vạn không thể cấp ra hỏa này sắc mặt tốt, nhìn đến không có. Hiện tại liền đặng cái muối lên mặt. Nay không, tan tầm sau, Phó Lỗi liền đi theo Chu kế quốc ngông mặt sau, cùng nhau hồi chu ra tới. Chương 175 tìm cái thích chính mình. Hành a, vậy ngươi liền nấu cơm đi. Chu Tư Ninh thực dứt khoát đem chính mình trong tay dao phay liền đưa qua. Vốn dĩ tưởng đem người đuổi ra đi, nhưng là bên kia tôn đại tẩu chính thân cổ hướng bên này xem đâu, sân môn cũng mở ra đâu, nàng không nghĩ làm cho mọi người đều biết cho nên quyết định nhịn. Phó lôi không nghĩ tới tiểu chu cư nhiên thật sự làm chính mình nấu cơm, xách theo trong tay dao phay ngơ ngác đứng ở cửa, xem tiểu quay vòng thân vào nhà, hắn chạy nhanh xin giúp đỡ nhìn về phía cậu em vợ làm hắn ăn hành, hắn sẽ không nấu cơm a Tuy rằng ở nhà thời điểm hắn không được cưa thích, nhưng là từ nhỏ đến lớn nàng mẹ làm hắn làm như vậy như vậy sống, lại trước nay không làm hắn tiến phòng bếp đã làm cơm, đương nhiên lấy hắn suy đoán. Hẳn là mẹ nó sợ hắn sẽ ăn vụn, cho nên mới không cho hắn nấu cơm, cho nên hắn xác xác thật thật sẽ không nấu cơm. Chu kê quốc giống như nhìn phó ca cầm dao phay kia ngốc dạng, trong lòng thoải mái không ít, làm ra hỏa này ma chính mình một ngày, hiện tại rốt cuộc có người có thể chế hắn. Ta là thương mà không giúp gì được, chính người ước lượng làm đi. Chu kế quốc nói xong, tiêu sái xoay người cũng vào nhà. Phó lỗi nhìn nhìn dao phay lại nhìn nhìn thất thượng cắt một nửa ca tím. Hắn thật đúng là khóc không ra nước mắt. Phó thúc, muốn hay không hỗ trợ a Tiểu Hà không biết đánh nào nhảy ra tới, vẻ mặt cười hì hì. Phó lôi mắt lẽ xem nàng, nay tiểu nha đầu cũng không phải là gì nhiệt tâm người, như vậy chủ động khẳng định có miêu nị. Quả nhiên, nàng tiếp theo câu liền nói, một con mẫu chim cút làm thù lao thế nào? Vừa mới nàng ở trong phòng đem bên này động tĩnh đều xem ở trong mắt, xem có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nàng chạy nhanh chạy ra chuẩn bị kiếm khoản thu nhập thêm. Mấy ngày nay gì cả cũng chưa gì sống làm cho bọn họ giúp đỡ làm. Mỗi ngày nhìn nhà mình mấy con chim nhỏ, ngắm lại gì cả ra kêu lao chút chim cút. Nàng tâm liền cùng bị chim cút cào giống nhau. Nàng hiện tại mục tiêu chính là tưởng có gì cả ra như vậy nhiều con chim nhỏ. Phó lôi biểu môi, nghĩ thầm chính mình nếu là có chim cút, đã sớm tiến bụng, còn có thể nhổ ra cho ngươi. Hắn dứt khoát không phản ứng nàng. Xoay người dơ dao phay đối với cả tím nét bút lại nét bút, nghĩ từ nào xuống tay hào đâu. Tiểu Hà xem hắn như vậy, vệnh lên cái miệng nhỏ, bất quá vẫn là nỗ lực tưởng đem này đơn sinh y nói thành, nếu không ngươi cho ta ba cái trứng cút cũng đúng, ta liền soát nổi rửa chén đều bao thế nào. Phó lỗi lại sơn những người, một bộ cử tuyệt nói chuyện với nhau bộ dáng, nghĩ thầm, ta nếu là có ba cái trứng cút, còn không bằng nấu bọn họ một nhà ba người ăn đâu. Không đúng, Kế quốc thân mình như vậy tráng liền không cần bổ, vẫn là cấp tiểu chu hai cái, chính mình ăn một cái nếm thử vi là được. Thật là keo kiệt, ngươi như vậy ta gì cả có thể coi trọng người mới là lạ. Tiểu Hà xem hắn như vậy, biết ở trong tay hắn khẳng định gì cũng kiếm không đến, rứt khoát khuôn mặt nhỏ một cổ, đem chính mình bất mãn đều biểu đạt ra tới. Lời này chính là đâm đến phó lôi đau đớn, liền xem hắn đột nhiên quay đầu, vây vây chính mình trong tay giao phay, âm trầm trầm hỏi. Ngươi vừa rồi nói gì? Có loại ngươi lặp lại lần nữa. Tiểu Hà mặt lộ vẻ hoàng sợ, vừa mới nhanh mồm dẻo miệng biến mất vô tung vô ảnh, dùng tay nhỏ che miệng lại, xoay người nhanh như chấp chạy về chính mình ra nhà ở tới rồi trong phòng còn vô vô ngực, hơi sợ tưởng, cái này Phó thúc thật không phải người tốt, nói bất quá chính mình cư nhiên liền tưởng động đao, hôm nào nàng đến cùng gì cả hảo hảo lao lao, ly người như vậy xa một chút. Phó Lôi xem đem kia phiền nhân tiểu nha đầu do chạy. Lúc này mới thu hồi trên mặt cố tình giả vờ hung ác biểu tình, xoay người đối với thất lại bắt đầu mặt ủ mày hê lên. Thì, ngươi cảm thấy phó ca người này như thế nào? Trong phòng, chu kế quốc do dự hỏi như vậy một câu. Hắn cảm thấy việc này còn phải hỏi một chút đại tỷ ý tưởng, mang theo phó ca về đến nhà sau hắn liền có chút hối hận, không nên mềm lòng. Này nếu là người ngoài nhìn ra điểm gì tới, ở truyền ra điểm không tốt lời đồn đãi. Đó chính là hại đại tỷ. Chu tư ninh quét hắn liếc mắt một cái, không lên tiếng, tiếp tục cấp phu hóa thùng chứng phiên mặt. Chú kê quốc nhịn không được đi qua, dối tay hỗ trợ phiên chứng, ngoài miệng hỏi, hôm nay buổi sáng phó ca lại đây khẳng định theo như người nói. Ta trước nói nói ý nghĩ của ta đi, ta không quá đồng ý, không phải nói phó ca người này không tốt, hắn nếu không phải người tốt ta cũng không thể cùng hắn chỗ, cũng không thể đem hắn mang trong nhà tới. Bất quá người khác tuy hảo, nhưng là gia đình gánh nặng lại quá lớn, người nếu là thật sự cùng hắn thành, về sau còn không biết đến chịu nhiều ít khí đâu. Hắn lại nhảy đem phó ca ra những cái đó phá sự nói một lần, khi thật phía trước liền cùng đại tỷ nói qua, hiện tại lặp lại lần nữa, cũng chính là tưởng cho nàng để cái tỉnh, người như vậy không phải lương xứng. Chu tư ninh nghe hắn nói, cũng không nói lời nào, trong tay phiên chứng động tắc một chút không chầm trễ. Chu kê quốc xem đại tỷ cũng không lên tiếng, cũng đoán không được nàng là sao tưởng. Ta không sao tưởng. Chu tư ninh rốt cuộc nói chuyện. Trải qua ngày này lao động, nàng buổi sáng về điểm này táo bạo cảm xúc đã sớm tan thành mây khói, cũng bất thời giờ hảo hảo nghĩ nghĩ về sau sự. Đối với phó lỗi người này đâu, ta đến là không chắn ghét, như thế nào cũng ở chung mấy tháng, làm bằng hưu ta cảm thấy hắn người này còn hành. Chu tư ninh không phải hiện nay đại cô nương. Trong lòng thích khó mở miệng, nàng cảm thấy việc này không gì hảo dấu giếm, cho nên chính mình tưởng gì liền nói gì, nhưng là làm đối tượng, hắn còn không có thông qua ta khảo nghiệm. Bằng hữu cùng người yêu là không giống nhau, có người có thể đương bằng hữu, lại không thích hợp đương người yêu. Phó Lôi thích không thích hợp làm chính mình một nửa kia, nàng còn phải quan sát quan sát, đối người này tóm lại nàng hiện tại không chán ghét là được. Chính là hắn gia đình quá phức tạp, ba mẹ bất công. Để muội còn có thể làm, cả gia đình đều trụ đến cùng nhau. Ngươi nếu là về sau thật sự cùng Phó Ca thành, còn phải ứng phó hắn những cái đó người nhà, ngươi không phải nhất không thích những cái đó chuyện phiền tại sao? Chu Kê Quốc đem lợi hại quan hệ cho nàng bãi rõ ràng, lúc trước đại tỷ vì sao cùng chính mình rời xa nơi chôn rau cắt rốn ra tới bên này, trừ bởi bởi vì nàng nương phải cho nàng đính hôn ngoại, một nguyên nhân khác chính là bọn họ tỷ đệ hai đều không thích nàng nương ở nhà làm mâm ấy. Người ngấm lại nhà ta liền ta nương làm ẩm ý đều như vậy, phó ca ra không một cái nhân vật đơn giản, nếu là thật sự ở như vậy gia đình sinh hoạt, không được mỗi ngày chướng khí mù mị ta. Chu kế quốc ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu. Chu thư ninh gật gật đầu, nàng sắc thật tương đối thích đơn thuần điểm sinh hoạt hoàn cảnh. Cái này đến là cái vấn đề, bất quá chính là phó lôi không được, cũng không cam đoan ta về sau lại tìm người khác, nhà người khác liền ngừng nghỉ. Đều nói mọi nhà có buồn khó niệm kinh, chính là cha mẹ thông tình đặc lý, còn có huynh đệ tỷ mội đâu. Huynh đệ tỷ muội nếu là tương thân tương ái, còn có chị em dâu cô em chẳng đâu, cho dù trong nhà tất cả mọi người là sự ít người, kia còn giữ không nổi có cái có thể làm sự thông ra gì đó. Cho nên theo ý ta tới, muốn tìm cái trong lý tưởng hòa thuận gia đình, quá khó khăn. Cùng với biển rộng tìm kim dường như ở mênh mang biển người chung chọn chuyện đó thiếu điểm gia đình. Còn không bằng tìm cái sẽ đau lòng chính mình, lấy chính mình đương hồi sự nam nhân tới thật sự. Chu Kế Quốc nghe xong đại tỷ lời này, nội tâm dối rắm không thôi, đã cảm thấy đại tỷ nói rất đúng, lại cảm thấy đại tỷ nói không tính rất hợp. Tuy rằng nhà chồng không có khả năng như bọn họ tưởng tượng giống nhau hòa thuận, nhưng là ít nhất bọn họ có thể chọn cái tương đối hòa thuận đi, hiện tại là biết rõ phó ca gia phức tạp, còn muốn đi theo nhảy vào đi, này không phải ngốc sao? Kia tỷ ngươi ý tứ? Ngươi muốn cùng phó ca chô bái. Chu kế quốc có chút đã chịu đả kích. Không có à, không phải nói sao, hắn còn không có thông qua ta khảo nghiệm, chờ thông qua rồi nói sao. Chu tư ninh đầy mặt thích ý, tìm cái thích chính mình chính là so tìm cái chính mình thích cường, này cảm giác về sự ưu việt tước trường. chương 176 quá không biết xấu hổ. Chu tư ninh đi ra khỏi phòng, liền xem phó lôi chắt chắt cánh tay, ở nồi trước tả nhảy hữu nhảy. Ngươi làm gì đâu, nhảy đại thần đâu. Phó lôi nghe được động tính vội vàng quay đầu, ngươi sao ra tới đâu, mau vào phòng nghỉ ngơi đi, cơm ta làm là được. Bếp lò biên nhiệt khí nướng hắn mồ hôi ướt đấm, cảm thấy có hãn từ cái chán chạy tới đôi mắt biên, hắn chạy nhanh dơ tay, liền dùng tay háo cọ đi lên. Chú Tư Ninh ghét bỏ nhữ như mày, nay không chú ý kính nhi, cũng không biết hắn làm được cơm có thể ăn được hay không, ra điều xào hảo sao. Hôm nay người nhiều, Một cái đồ ăn không đủ, người ở điên đảo một cái. Phó lôi đứng ở kia trận tròn mắt, này ra điều hắn cũng không biết sao xào đâu, lại làm chính hắn điên đảo một cái, hắn thật sẽ không à. Chú Tư Ninh thăm dò hướng trong nồi vừa thấy, bên trong ra điều so ngón tay còn thô, ở đại nồi sắt làm lạ trên mặt có chút đều có rác. Nay đều phải hổ người còn đứng làm gì, chạy nhanh thêm chút thủy à. Chú Tư Ninh có chút sốt ruột, ngữ tốc tự nhiên liền nhanh điểm. Nga Nga phó lối nhìn hạ trong nồi, trong miệng đặc ứng, cũng chưa quá lớn não, cầm lấy bên cạnh gáo múc nước, múc một gáo nước lạnh dầm một tiếng liền đảo tới rồi trong nồi. Thứ lạp nhiệt nhiệt trong nồi bước lên một trận khói trắng. Ui, ngươi làm gì? Chu Tư Ninh nhìn đến trong nồi hồ đi ra điều đều bay tới mặt nước, có mấy cái còn bởi vì dòng nước quá lớn, bị chạy ra khỏi trong nồi, rất tới rồi trên mặt đất, nàng trừng lớn đôi mắt, một bộ không dám tin tưởng bộ ráng. Ta ta tay Jun điểm phó lôi cảm thấy thực vô thố, hắn chỉ là theo bản năng nghe tiểu Chu nói đi làm, thủy đến đi vào lúc sau, hắn liền ý thức được giống như đảo nhiều, hắn chính là sẽ không nấu ăn cũng biết xào cả tím không thể đảo nhiều như vậy thủy, nếu không chúng ta hôm nay đừng ăn xào ra điều, ta cho ngươi làm hầm cả tím ăn đi, ở hướng bên trong phòng mấy cái khoai tây, lại mặt lại mềm ăn rất ngon. Chú Tư Linh đều phải bị hắn khí cười, "Hành, hôm nay ngươi nấu cơm Ngươi nói ăn gì liền ăn gì. Nói xong xoay người lại về phòng, nhắm mắt làm ngơ, chính hắn ở bên ngoài soàn soạt đi. Đúng vậy, đều giao cho ta, ngươi hôm nay liền chờ ăn là được. Phó lôi mắng răng hàm, cười đem người trong lòng đưa vào phòng, quay đầu đối với nổi sắt liền bắt đầu mặt ủ mày hê. Nhìn trong nổi thủy đã vang biên, hắn cầm lấy thiết cái muống, bỏ qua một bên trôi nổi ra điều, hướng bên ngoài múc nước. Hắn chính là sẽ không nấu cơm cũng biết hầm đồ ăn không cần thêm nhiều như vậy Thủy. Chờ đem Thủy phiết không sai biệt lắm, liền thừa cái đáy nồi sau, hắn lại cảm thấy Thủy giống như quá ít, nghị nghị hắn lại cầm lấy gáo múc nước, hướng trong nồi đổ điểm. Giống như còn thiếu điểm, hắn nhìn nồi cân nhắc lại hướng trong đảo điểm. Liên như vậy ở tự mình hoài nghi chung, hắn lại đảo đi vào nửa gáo nước lạnh. Hắn không phải thực xác định đem cái vung thượng, sau đó tìm mấy cái khoai tây lại đây. Cầm lấy dao phay vụn vẽ bắt đầu tức ra. Không làm quán cái này thình lình làm liền mỗi cái chuẩn. Một cái nắm tay đại khoai tây làm hắn tức một vòng. Liền dư lại 1/2 hai tả hữu. Hắn trột dạ nhìn nhìn trong phòng. Cũng không lo lắng thẩy. Đem trong tay mới vừa tức tốt mấy cái tiểu khoai tây ném tới trong nồi. Sau đó cầm lấy ven tường cây trổi đem trên mặt đất có chứa đại lượng thịt luộc khoai tây phiến quét lên. Sợ bị tiểu chu nhìn đến. Trực tiếp đoan đến bên ngoài đống phân trước cho lên. Chu Tư Ninh cùng Chu Kế Quốc ở trong phòng nhàn thoại, chủ yếu chính là tỷ đệ hai người ở nào đó sự tình nhận tri thượng có điều bất đồng, yêu cầu giao lưu câu thông, hai người đều hy vọng có thể đạt thành nhất trí. Đây là cái gì vị, hình như là gì hồ. Chu Kế Quốc kích thích vài cái cái mũi, ở không khí loáng thoáng bay tới hồ đi hương vị. Chu Tư Ninh chạy nhanh xuyên giày hạ dương đất, hướng ngoài phòng chạy, mới ra môn liền xem phó lỗi ngồi sổm bếp lò biên. Thực nghiêm túc nhìn phía dưới loang thoáng ánh lửa. Nàng tả hữu giải sao một vòng, nhìn đến rẻ lao, trảo lại đây lót liền đem mặt trên nắp nồi xúc lên, một cổ càng vì dậy đặt hồ đi mùi vị ập vào trước mặt, nàng chạy nhanh bế khí, lui về phía sau một bước. Này, này sao hồ đâu? Phó lôi đứng lên há hốc mồm nhìn trong nồi đồ ăn, hắn nhìn a liền sợ hồ, như thế nào còn liền hồ đâu? Sao hồ? Hầm thời gian qua giải bái. Người xem khoai tây đều hầm không có, người quăng nhìn hỏa có gì dùng, sẽ không sốc lên cái nắp nhìn xem bên trong A. Chú Tư Ninh đều hết trô nói rồi, người này đại não như thế nào lớn lên, chính mình chỉ số thông minh liền rất bình thường, xem ra này phó lỗi còn không bằng chính mình đâu, nếu là hai người thật sự ở bên nhau, kia tương lai hải tử phòng trừng cũng thông minh không đến nào đi, ngẫm lại cái này, nàng cảm thấy nàng đều đến một lần nữa suy xét suy xét, Ta nhớ rõ ta mẹ cùng ta nói nắp nổi không thể xúc, xúc liền chạy mùi vị. Phó lỗi mặt có chút tao đến hoảng, mẹ nó xác thật nói qua nói như vậy, cho nên hắn ở nhà chưa bao giờ xúc nắp nổi. Chú Tư Ninh xem chỉ có đáy nồi hồ, còn không quá nghiêm trọng, cầm lấy cái sẻng, tay chân lanh lẹ đem mặt trên không hồ bộ phận sạn ra tới. Ngươi nghe ai nói bữa, nhân ra là nói hầm đồ ăn thời điểm không thể tổng xúc cái, không phải nói ngươi từ đầu tới đôi đều không xúc cái. Nếu là không sốc nắp nổi nói, ngươi sao giải muối ngươi sao biết canh nướng làm không có, ngươi sao biết đồ ăn thuộc không thủ. Đột nhiên, nàng nhớ tới một sự kiện tới, ngươi phòng mối đi. Nàng hỏi không phải thực xác định. Phó lôi vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, hắn cũng chưa dám sốc cái, sao có thể giải mối. Phục. Chú Tư ninh mắt trợ trắng, đem trong tay mâm phiên lại đây, vừa mới thỉnh đi lên đồ ăn lại đảo tới rồi trong nồi, sau đó nắm lên muối bình. Chảo ra tới một tiểu đem hướng bên trong giải, được rồi, người chạy nhanh đem hỏa tắt đi, lại thiêu hổ lợi hại hơn. Phó lôi nghe lời ngồi xuống xuống, đem bên trong còn không có thiêu đốt hầu như không còn nhánh cây đều rút ra. Nhảo nhảo dính dính thấy không rõ bộ dáng hầm cả tím ở trong nồi lăn một cái, lại bị chu tư ninh thịnh ra tới. Chạy nhanh đem nồi thu thập ra tới, bên trong rắc đều đến sạn ra tới. Nàng lâm vào nhà trước công đạo một tiếng. Nga, Hảo. Phó lôi nghe được phân phó lập tức hành động lên, hắn cũng không sợ năng, trực tiếp dối tay liền đi bắt nổi sắt lô thai. Chu tư ninh nhìn đến hoàng sợ, há mồm liền tưởng kê ước, kết quả xem hắn mặt vô biểu tình dạng, đem đến miệng thét trói thai lại nuốt đi xuống, nghĩ thầm người này nhưng đủ ra dày thịt béo. Chờ nàng quay đầu liền xem chu kế quốc đứng ở cửa, nàng trực tiếp đem trong tay mâm nhét vào trong tay hắn, phân phó nói, cấp, đoan trong phòng đi. quay đầu lại hướng phó lôi Ngươi một bên đi, nàng cảm thấy muốn ăn thượng cơm, còn phải chính mình động thủ, trông cậy vào người này, phòng trừng đến chờ đến trời tối. Được rồi, chờ ta đem nồi xoát tốt ta. Phó lôi nghe lời sau này lui một bước, bất quá trong tay nồi lại không có bông, liền xem hắn một tay xách theo nồi, một tay cầm sẻn sắc tử, rắc rắc vài cái tử, đáy nồi hạ rắc liền rất xuống dưới, hắn lại múc điểm nước cẩn thận hướng sạch sẽ, lúc này mới đem nồi lại phóng tới bếp lò thượng. Hắc hắc, nấu cơm ta còn không có học được, nếu không hôm nay ngươi trước làm, ta cho ngươi trợ thủ, ta bảo đảm mau chóng học được, về sau nhà ta cơm ta đều bao. Nghe xong nàng lời này hai người đồng thời chịu chịu khoe miệng, cảm thấy người này cũng quá không biết xấu hổ, còn không có đáp ứng ngươi muốn xử đối tượng đâu, liền nhà ta nhà ta cũng không biết xấu hổ nói ra. chương 177 nửa năm phát triển, phó lôi người này bản lĩnh vẫn là có rất nhiều ưu điểm, trong đó có dẻo dai. Làm việc đến nơi lên chốn, bám giết không tha xem như làm chu ra 2 tỷ đệ đầy đủ cảm nhận được. Ở không có lọt vào người trong lòng nghiêm khắc cự tuyệt sau, phó lỗi liền bắt đầu hắn không biết xấu hổ theo đuổi chi lộ. Cuối tuần liền không nói, đó là đuổi đều đuổi không đi, chết sống ăn vại chu ra. Hiện tại chính là ngày thường, buổi tối ở công trường ăn xong rồi cơm cũng đến chạy đến chu gia tới vây quanh chu tư ninh chuyển một vòng, có sống liền làm việc, không sống liền ngồi ở trong sân. Mặc kệ Chu tư ninh phản ứng không phản ứng hắn, chính hắn lao rất vui vẻ, thẳng đến trời tối, hắn ở chạy vội hồi công trường. Không mấy ngày công phu, hắn đã đem chính mình từ nhỏ đến lớn sự đều cùng tiểu chu công đạo một lần, Chu tư ninh xem như lại một lần nhận thức đến phó gia đối phó lỗi cái này trưởng tử không thích. Đã từng nàng còn nhịn không được hỏi qua, ngươi xác định ngươi là người ba mẹ thân như tử. Có hay không khả năng người không phải thân? Lúc ấy phó lỗi trả lời. Việc này ta khi còn nhỏ cũng nghĩ tới, không đạo lý ta là đại nhi tử, ta ba mẹ lại như vậy không thích ta à, ta còn trộm cùng hàng xóm hỏi thăm quá, bọn họ đều nói ta cùng ta ba tuổi trẻ thời điểm giống, cùng một cái khuôn mẫu khác ra tới dường như, vừa thấy chính là lao phó gia loại, không sai được. Lúc trước hắn cũng từng hoài nghi quá, chính là càng lớn hắn tướng mạo cùng hắn ba càng giống, đi ra ngoài ai cũng sẽ không nhìn lầm, chính là một đôi phụ tử. Vậy ngươi ba có hay không thúc bá huynh đệ gì, có hay không khả năng ngươi là thân thích ra hài tử, bởi vì gì nguyên nhân bị ngươi ba mẹ nhận uôi? Chủ tư ninh não động khá lớn, nàng cái này bổi tiền hóa bị người ghét bỏ còn có tình như nguyên, phó lôi chính là Nam Hải, ở cái này phổ biến đều tưởng đem căn lưu lại niên đại, Nam Hải như vậy không chịu người nhà đãi thấy thật sự là quá khả nghi. Phó lôi còn trước nay không suy xét quá vấn đề này, hắn nghĩ nghĩ mới nói. Ta đến là còn có cái thúc thúc, thân, bất quá ta thúc ra có nhi tử, so với ta nhỏ 3 tuổi, ngươi nói tình huống hẳn là không có khả năng. Đường đâu? Thân không có khả năng, còn có thể là đường a, đều là một cái ra ra, lớn lên giống điểm cũng có khả năng. Đường đến là có mấy cái, bất quá ở quê quán, ta 3 năm đó tới trong thành tìm ta mẹ, ở trong thành sinh chúng ta huynh muội ba cái, lúc sau rất ít về quê. Chính là hồi cũng không hán phân. Vẽ xe nhiều quý đâu, ba mẹ mỗi lần đều mang không cần mua phiếu để muội trở về, hắn ở nhà giữ nhà. Ơn, vậy ngươi trở về đến hảo hảo cha cha xét, có cái này khả năng tính Nga. Chu Tư Ninh cảm thấy phó ra tình huống giống như so nàng tưởng tượng còn muốn phức tạp. Ơn, mặc kệ sao nói, về sau hai ta kết hôn, ngươi đến nào ta đến nào, ngươi nếu là không nghĩ hồi nhà ta, kia hai ta liền tại đây an ra cũng đúng. Ta về sau nỗ lực làm việc khẳng định không cho ngươi chịu khổ. Phó lôi đối với chính mình có phải hay không ba mẹ thân sinh đã không quá quan tâm. Hắn đã qua yêu cầu ba mẹ quan ái tuổi tác. Cho dù ba mẹ không phải thân sinh, hắn còn có thể liếm mặt đi nhận thân sinh a Nhân ra nếu là tưởng nhận hắn cũng không có khả năng nhiều năm như vậy đều không có động tính. Cho nên hắn hiện tại liền nghĩ tới hảo tự mình tiểu nhật tử. Cố hảo tự mình tiểu ra là được. Ngươi đừng nói bừa. Ta dỉ thời điểm nói muốn gả cho ngươi. Chu Tư Ninh mắt trợn trắng. Vì thế hai người lặp đi lặp lại lại bắt đầu. Lúc sau nửa năm thời gian, Chu Tư Ninh biên hưởng thụ phó lối khác loại theo đuổi, biên phát triển chính mình sự nghiệp, hiệu quả thực không tồi. Dưỡng chim cút kia phòng trên cơ bản bị nàng lấp đầy, Chu Tư Ninh ở thực nghiệm sau, đem nuôi dưỡng số lượng xác định ở 1.500 chỉ tà hữu. Trong đó chính để chứng thư chim cút có 1.200 chỉ lợi làm thịt hùng chim cút 300 chỉ. Mỗi tháng Quang trứng cút thu vào liền ở 700 khối tả hữu hơn nữa chim cút thịt, một tháng thu vào ở 900 khối trên dưới. Mấy tháng xuống dưới, nàng nguyên bản liền bẹp không gì trọng lượng túi tiền liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cổ lên. Vì không dẫn người chú ý, ở nàng nuôi dưỡng số lượng đi lên sau, chu kế quốc lại đi cho nàng liên hệ mấy cái đơn vị, nàng hiện tại tổng cộng cấp 6 gia nhà ăn cung hóa. Như vậy mỗi cái nhà ăn trên cơ bản mỗi tháng nước chảy liền ở 100 nhiều không đến 200 đồng tiền, gánh bắt xuống dưới tiền tuy rằng cũng rất nhiều, nhưng là còn không tính như vậy lục lỗ. Chính là mỗi lần chu kế quốc đi tính tiền thời điểm, kia mấy cái tài vụ tổng lôi kéo hắn tưởng cho hắn giới thiệu đối tượng. Tiền tránh đến nhiều, vậy ý nghĩa lượng công việc lớn. Bất quá cũng may còn có cái giống chó ghẻ giống nhau phó lôi, mỗi ngày buổi sáng buổi tối tới trong nhà, chu tư ninh phế vật lợi dụng. Dứt khoát liền đem đưa hóa sống ném cho hắn. Nếu không nói tình yêu lực lượng là vô cùng, Phó lôi bị Chu Tư Ninh sai xử xoay quanh, hắn không những không bất luận cái gì hắn giận, còn cả ngày vui tươi hớn hở vui vẻ chịu đựng. Lại nói trong nhà còn có hai cái chết nhận tiền tôn thị huynh muội, Chu Tư Ninh dứt khoát liền đem thu thập hùng chim cút sống nhận thầu cho bọn họ, nàng ở bên trong cũng không kiếm tiền, trực tiếp khai ra một con một phân tiền giá cả. Tiểu Hà cùng tiểu Hoa cao hứng hòng rồi. Mỗi cuối tuần căn bản là bất chấp đi ra ngoài chơi, liền giúp đỡ gì cả thu thập chim cút, kiếm khoản thu nhập thêm. Bất quá bọn họ rốt cuộc còn muốn đi học, chú tư ninh chim cút cũng không phải chỉ có cuối tuần ra hóa, sau lại vẫn là tôn đại tẩu cũng gia nhập tiến vào, mới giải quyết vấn đề này. Bất quá nàng vẫn là đem sở hữu thủ lao đều kết cho tiểu hà, tôn đại tẩu ở nàng xem ra chính là tới cấp nhà mình hài tử hỗ trợ. Tiểu hà bắt đầu thời điểm liền nhận mẫu chim cút thu thập chim cút thời điểm làm gì cả dùng mẫu chim cút tính tiền. Sau lại tôn ra chim cút tích cóc đến 30 chỉ sau, tiểu hà liền không cần mẫu chim cút, lúc sau lúc này mới dùng tiền tính tiền. Nàng mỗi lần nhìn đến gì cả ra mãn nhà ở chim cút liền âm thầm thần thương, nàng cũng tưởng dưỡng nhiều hơn, nhưng là nhà nàng không có như vậy nhiều lương thực uy chim cút ra, nàng dưỡng rồi còn dưỡng không tốt, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng dưỡng 30 chỉ. Hai anh em tích cóp một vòng trứng, Trừ bỏ chính mình ăn, dư lại đều giao cho gì cả, làm gì cả thuận tiện giúp bọn hắn cũng bán đổi tiền. Chú Tư Ninh cảm thấy chính là thuận tay sự, hơn nữa trong nội tâm vẫn là rất thưởng thức tiểu hà loại này nghĩ muốn cái gì có gan đi tranh thủ tính tình, cũng liền giúp bọn họ như vậy vội. Nửa năm thời gian trôi qua, thời tiết cũng từ giữa hè tới rồi ngày đông giá rét, phương Bắc thời tiết phi thường lãnh, bất quá cũng may trong nhà kia hai sức lao động cần mẫn chịu làm. Sớm liền đem củi lửa chuẩn bị ước chừng, chân tường phía dưới than tổ hong cũng trồng lao cao. Đại tỷ, thà cha lại gửi thư. Chu kế quốc tiến ra môn câu đầu tiên lời nói chính là cái này. Từ thời tiết đóng băng sau, công trường nơi đó liền đỉnh công, chu kế quốc cùng phó lôi loại này lâm thời công lại bị công ty phân phối tới rồi địa phương khác, dù sao nhân ra cho tiền lương liền không thể làm cho bọn họ nhằn rồi. Bất quá buổi tối công trường bên kia đã không thể ở. Phó lỗi liền ra mặt dạy lại đây cùng chu kế quốc tế một cái phòng. Nga, nói gì? Chu Tư Ninh không kinh ngạc, nay nửa năm qua, Vương Nhị Thúc đã chẳng chọc cho bọn hắn đưa tới vài phòng quê quán gửi thư. Lúc trước công đạo Vương Nhị Thúc không cần đem bọn họ ở bên này tin tức để lộ cấp quê quán bên kia, nhưng là không biết như thế nào, lý như thúy giống như liền nhận chuẩn giống nhau. Trên cơ bản chính là một tháng cấp Vương Nhị Thúc viết một phòng thơ. Vương Nhị Thúc không có biện pháp. Lúc sau liền đem hủy thác người đưa vào trong thành tới. Còn có thể nói gì, nói làm ta trở về bái, nói muốn ăn Tết, bọn họ tuổi lớn, xem một cái thiếu liếc mắt một cái. Chu kê quốc đem tin phóng tới trên bàn, đối với nơi đó mặt nói một chút đều không tin, muốn nói hắn cha khả năng xem một cái thiếu liếc mắt một cái, hắn nương đời trước so với hắn sống đều trường. Nga! Chu tư ninh lên tiếng, sau đó liền không động tính. Cái này để tài ở hai người gian như vậy đỉnh chỉ. chương 178 còn tính vừa lòng. Cơm hảo, ăn cơm. Phó lôi bưng hai cái mâm đi vào nhà ở, cũng đánh vợ tỉ đệ hai chi gian lặng im. Chu tư ninh buông trong tay sống, đi qua đi mở tiệc tử. Nay nửa năm qua phó lôi truy thê cũng là thập phần có tiến triển, trừ bỏ đã nên ngang vào nhà ngoại, trong nhà nấu cơm việc cũng làm hắn cấp nhận thầu. Trải qua nửa năm nhiều học tập cùng rèn luyện, Hắn đã thuần thục nắm giữ nấu cơm cái này kỹ năng, hơn nữa rất có trò giỏi hơn thầy tư thế. Ba người ngồi vây quanh ở cái bàn trước, chu kế quốc nhìn trên bàn hai đồ ăn một canh, trong lòng pha hữu hững. Đang xem xem mặt thượng treo cười nhạt đại tỷ, còn có kia trong mắt chỉ có đại tỷ Phó Ca, hắn như thế nào đều cảm thấy chính mình là dư thừa. Phó Ca, mắt nhìn muốn ăn Tết, ngươi gì thời điểm về nhà. Chính mình trong lòng không thoải mái. Dù sao cũng phải để cho người khác cũng giống hắn giống nhau trong lòng mới cân bằng. Quả nhiên phó lôi nghe được hắn hỏi chuyện, trên mặt ngây ngô cười trong nháy mắt cương ở trên mặt, sau đó nhanh chóng chuyển vì mặt vô biểu tình. Lúc này mới vừa tiến thắng trạm, không nội. Cái kia ra hắn thiệt tình không nghĩ trở về, nhưng là năm nay tình huống đặc thù, hắn đã có ái mộ mục tiêu, như thế nào cũng đến trở về cùng ba mẹ nói một tiếng. Hắn là thiệt tình muốn cùng tiểu chu ở bên nhau. Cho nên muốn làm tiểu chu danh chính nôn thuận đương phó ra con dâu. Ha ha, ngươi đều thời gian dài như vậy không về nhà, dù sao đơn vị cũng không gì sống, muốn ta nói liền thỉnh cái giả, sớm một chút về nhà được. Chú kế quốc chơi xấu, phó ca hiện tại là càng ngày càng dính người, hắn cảm thấy, nếu là ở như vậy đi xuống, phòng trừng qua không bao lâu hắn phải nhiều tỷ phu. Phó lỗi nhìn nhìn chú tư ninh, chú tư ninh dường như không có việc gì tiếp tục ăn cơm dùng nữa, Việc này cùng nàng một chút quan hệ đều không có, cho tới bây giờ, nàng nhưng không đáp ứng cùng phó lôi xử đối tượng, cũng chính là đối hắn sắc mặt hảo điểm, cho nên hắn ăn tiết ở đâu quá nàng thật đúng là quản không được. Không được, sớm như vậy trở về, ta bên này đến xin nghỉ, tiền lương phải khấu rất nhiều, về nhà còn phải tiêu tiền, tính bộ cả hai phía ta phải tổn thất nhiều ít ta, ta còn phải tổn tiền cưới vợ đâu, cũng không thể như vậy lãng phí, tiểu chu ngươi nói đúng không? Cuối cùng hắn lại liếm mặt tìm kiếm tương lai đối tượng tán đồng. Ta cũng không biết, chuyện của ngươi chính mình quyết định. Chu Tư Ninh gắp một chiếc đua đầu que ti tiến trong chén, mắt lẽ nhìn bên cạnh không gì hình tượng phó lôi. Ngươi so với ta thông minh, ngươi giúp ta ngắm lại, ta làm như vậy đúng hay không? Phó lôi càng xem tiểu chu này hãy kiểu tiểu bộ dáng liền càng thích. Nói thật, nay nửa năm ở Trung Trung, tiểu chu nhưng không thiếu làm. Đương nhiên cùng mẹ nó hắn mỗi cái loại này người đàn bà đánh đá tác pháp không giống nhau, là thực văn nhã rất có cách điệu cái loại này làm, Tỉ như nói hắn làm quả hồng xào trứng gà, nàng một hai phải cầu hắn đem quả hồng ra lột, hắn ăn nhiều năm như vậy quả hồng, liền không nghe nói ai lột quả hồng ra. Còn có hắn ngủ chăn đệm giường, nàng thế nào cũng phải cấp phùng bao cấp chiếu thượng, ở phó lôi xem ra, kia lao chút bố phùng như vậy hai cái cái lồng thật là bệnh mù không bằng làm mấy thân siêm ý thìa xuyên. Cái này cũng chưa tính, nàng còn quy định hắn mỗi tháng cần thiết tháo giặt một lần, ngươi nói này không phải nhàn sao, hắn lại không giờ ngủ một tháng liền phải tẩy, kia bố không trước dùng hư phải trước tẩy hư. Ở hắn xem ra, đây là lãng phí, đại đại lãng phí. Lúc ấy hắn không nghĩ quán nàng tới, kết quả nàng khuôn mặt nhỏ nghiêm, đầu nhỏ một ninh liền không phản ứng hắn, nghẹn mấy ngày, hắn bị bất đắc dĩ ngoan ngoan đầu hàng, sống còn phải làm, còn phải liếm mặt đem người hứng hảo, ai, làm người khó, làm nam nhân càng khó a Liên tư lần đó lúc sau, hắn liền đặt bá lô hai gia đình địa vị, này không trước hai ngày lại đủ một tháng, hắn còn tưởng rằng thời thiết lãnh, tiểu chu có thể bông tha hắn đâu, rốt cuộc gớt lộc cục vỏ chăn treo ở bên ngoài đều đến kết băng cha tử, kết quả nàng làm hắn thiêu nước gấm tẩy. Người nói một chút hắn lại không phải đàn bà, còn thiêu nước gấm giặt quần áo, làm người biết đều đến chê cười hắn chính là nghĩ đến chính mình nếu là không nghe lời, tiểu chu lại đến cho hắn bại sắp mặt, hắn chỉ có thể nghe lời làm sao làm liền sao làm, trong lòng còn nói thầm, này phá của đàn bà, trở về sau kết hôn, hắn thế nào cũng phải làm nàng biết biết chính mình lợi hại. Nay nửa năm qua, hắn cũng phẩm ra tới, tiểu chu tính tình này thật không tốt lắm, một chút không giống nàng mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy hiền huệ, mềm mại, chính là kia có thể làm sao bây giờ đâu, chính là coi trọng, Nàng gì dạng ở hắn xem ra đều như vậy đang yêu, này khả năng chính là tình nhân trong mắt già Tây Thi đi. Thông qua chính mình chuyện này, hắn cũng lý giải hắn ba, tưởng mẹ nó như vậy có thể làm nữ nhân, hắn ba có thể cùng nàng qua cả đời, phỏng trừng chính là chân ái. Ta cảm thấy a ngươi vẫn là nghe đại bảo nói, sớm một chút trở về đi. Chú Tư Ninh biết hắn muốn nghe cái gì, nhưng là không muốn làm hắn như ý, cố ý Ninh tới. Phó lôi đã sớm nghĩ đến nàng khẳng định đến nói như vậy, cho nên trên mặt tươi cười một chút không thiếu, ngược lại gật gật đầu, ta nghe tiểu chu bất quá về quê thời gian vẫn là không thể sớm như vậy, này lập tức muốn ăn tết, trong nhà sống nhiều sự, ta sao có thể đều ném cho ngươi một người làm a Hắn là đối với trù tư ninh nói lời này, hơn nữa lời trong lời ngoài đều biểu đạt ra hắn đã đem này trở thành chính mình ra, hắn ba mẹ bên kia là quê quán. Ai ai? Còn có ta cái này đại người sống hảo sao, ngươi trong mắt cho ta chửa chút địa phương biết không? Ngươi đi ngươi, ta giúp đỡ đại tỷ làm việc. Chú kế quốc kháng nghị, lại không lên tiếng nhà này cũng chưa hắn vị trí. Hắn chưa bao giờ biết thành thật phó ca như vậy có tâm kế, liền như vậy một chút đem trong nhà địa bàn một chút đều phủi đi đến chính hắn trong tay, hắn cái này chính bản nam chủ nhân đều phải không có tồn tại cảm. Ngươi! Phó lôi rất là khinh thường trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Ngươi nấu cơm có ta nấu cơm ăn ngon sao mà. Ngươi làm việc có nhanh nhẹn sao mà. Ngươi giặt quần áo có ta sạch sẽ sao mà. Tiểu dạng, còn tưởng cùng ta tranh. Phục chu tư ninh bị hắn chọc cười. Tiểu chu ngươi cũng như vậy cảm thấy đúng không? Phó lỗi vẻ mặt đắc ý nhìn tiểu chu. Ngươi, ngươi này cũng quá không biết xấu hổ. Chu kế quốc một bộ thâm chịu đà kích bộ dáng. Phó lôi đuôi hắn cắt một tiếng, nghĩ thầm, đầu năm nay muốn mặt có thể đuổi tới tức phụ sao mà, giống ngươi dường như muốn mặt, đến bây giờ vẫn là quang côn một cái đâu. Ta đều tính kê qua, ở nhà đợi cho tháng chạp 28, 29 ngày đó ngồi xe lửa trở về, vừa lúc 30 ngày đó có thể tới ra, ta ở nhà ở vài ngày, sơ năm liền trở về phản, trên cơ bản gì đều không chấm trễ. Nếu là dựa theo hắn ý tứ... Hắn tưởng về nhà cùng ba mẹ nói xong hắn xử đối tự sự, chờ mùng một qua liền trở về, nhưng là đều nói sơ năm trước không thể rời nhà, hắn phải đi phòng trừng ba mẹ cũng không thể làm, hắn chỉ có thể chờ đến sơ năm ở trở về phản. Bất quá cũng liền này một năm, hắn tính toán sang năm liền cùng tiểu chu kết hôn, chờ sang năm ăn Tết hai người bọn họ là có thể cùng nhau về nhà. Ta 29 lại đi, nhà ta chăn khăn trải rừng gì, ta cũng có thể giúp ngươi giặt sạch. Ngày mùa đông, ngươi nhưng đừng dính thủy, thương thân thể. Phó lỗi quay đầu liền đối Chu tư ninh xung xoe. Không có việc gì, ta thiêu nước ấm tẩy là được, không cần phải ngươi. Chú tư ninh vẫn là rất hưởng thụ loại này bị người phủng cảm giác, nữ nhân liền không có không hư vinh. Đương nhiên, này nửa năm qua, nàng đối phó lỗi biểu hiện cũng thực vừa lòng, nếu là không hài lòng, cũng không thể làm hắn trụ tiến trong nhà, sớm nghĩ cách đem hắn đuổi rồi. Trước 179 người gì sống so với ta làm hảo. Mặc kệ chú kê quốc sao trên ép, phó lội liền một hai phải an vạ trong nhà bất động địa phương. Dùng hắn nói nói, trong nhà nhiều như vậy sống, hắn một đại nam nhân tổng không thể đều ném cho tiểu thứ hai cá nhân làm đi. Hắn như thế nào cũng đến đêm này đó sống đều làm xong rồi, mới có thể an tâm chạy lấy người. chu kê quốc bị làm lơ phi thường không khí, mỗi ngày cùng phó lôi nháo, làm hắn chạy nhanh lăn trở về quê quán. Hắn đại tỉ hắn có thể chiêu cố. Chu Tư Ninh không phản ứng này hai cái ấu trĩ nam nhân, cảm thấy bọn họ là càng sống càng đi trở về. Hai người ở nhà giữ nhà A, ta đi tập thượng nhìn xem có gì đồ vật bán, lập tức ăn tết, trong nhà đồ vật cũng đến chuẩn bị đi lên. Chu Tư Ninh mặc chỉnh tề, cầm một đôi thật dày miên tay buồn tử liền phải hướng bên ngoài đi. Này hơn nửa năm tới nàng tích cóp không ít thứ tốt, thứ nhất chính là tích cóc một cái lông tràn. Này đại niên mỗi tháng đều có thể bán đi 300 chỉ tả hữu hóa đơn tạm chim cút, loát xuống dưới mao nàng trải qua lửa sáng trọn, rốt cuộc ở mùa đông tiến đến phía trước cho chính mình làm một cái ấm áp lông bị. Thứ hai chính là làm nam chủ nghĩ cách cho nàng làm ra bông, kia đồ vật thật sự không hào lộn, nàng tốn số tiền lớn, lục tục tổng cộng mới mua được không đến 20 cân. Như vậy điểm khẳng định không thể thỏa mãn trong nhà sở cần, nàng chỉ có thể nhặt mẫu chút tới. Dùng tân bông làm tam bộ thật dày áo đông. Trong nhà ba người một người một bộ. Cũ áo đông thay thế bông. Nàng tiêu tiền tìm người một lần nữa bung búng. Làm thành mỏng đệm giường hậu bị cấp chu kế quốc cùng phó lôi hai người dùng. Đến nỗi nàng chính mình. Phía trước cũng bị đạn qua đi làm đệm giường. Đến nỗi cái đến. Nàng không phải có cái lông bị sao. Vậy là đủ rồi. Thứ ba chính là nhà nàng mua một đài xe đạp. Mỗi ngày buổi sáng đều phải đưa hóa. Đôi khi sáng sớm thượng còn phải chạy hai cái đơn vị chỉ dựa vào chân quá chậm chê sự cho nên ở tháng thứ hai tránh tiền sau nàng liền trực tiếp làm làm chủ cho hắn làm ra một đài xe đạp lúc ấy ở nhà thuộc khu còn khiến cho một trận oanh động đâu Rốt cuộc toàn bộ người nhà khu công nhân cũng không vài người có thể mua nổi xe đạp nàng một cái nông thôn tới tiểu cô Nương liền mua còn cưới khiến cho rất nhiều đại nương bác gái chú ý Chu Tư Ninh đã đoán trước đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy Cho nên đã sớm công đạo Tiểu Hà cùng Tiểu Hoa ở bên ngoài tản đồn đãi, nói nàng này xe đạp là nàng đệ, tích cóc đã nhiều năm, vì hảo cưới vợ mới mua. Đương nhiên này lý do chính là lừa gạt người, nghĩ lại tưởng liền biết cái này cách nói rất là không hợp lý, nhà ai cưới vợ không trước mua phòng ở A. Lúc sau, bên ngoài những cái đó đại nương bác gái sau lưng nói cái gì, nàng không biết, rốt cuộc nàng người này rất chạch. Trước mắt làm công tắc cũng không duy trì nàng mỗi ngày xuất ngoại cùng người bắt quái, bất quá kia một thời gian đến nhà nàng tới tìm nàng tán gấu người lại nhiều rất nhiều, lời trong lời ngoài đều là hỏi thăm nàng có hay không đối tượng, hỏi thăm chu kế quốc có hay không đối tượng. Vẫn là sau lại phó lôi xem bất quá đi chính mình đối tượng mỗi ngày bị người nhớ thương, đứng ra đuổi đi một hồi người, hơn nữa biểu lộ thân phận, tiểu chu vị hôn phu, lúc này mới làm chung quanh hàng xóm làm mai nhiệt tình tối lui. Mới khiến cho nàng lại khôi phục yên lặng sinh hoạt. này tay buồn tử chính là nàng vì mùa đông đạp xe chuyên môn làm. Người đợi chút ta, ta cùng người cùng đi. Phó lỗi lập tức đứng lên chuẩn bị về phòng thay quần áo đi, làm tiểu thứ hai cá nhân. Tại đây mùa đông khắc nghiệt đạp xe thượng như vậy xa địa phương, hắn không yên tâm, vẫn là hắn đi theo đi thôi. Ta cũng cùng đi. Chu kê quốc không cam lòng yếu thế, cũng đứng lên chuẩn bị đi theo. Chú tư ninh nhìn xem cái này nhìn nhìn lại cái kia, vậy các ngươi hai đi thôi, ta ở nhà làm việc. Xe đạp liền như vậy đại, mang theo này hai ra hỏa, mua đồ vật nàng hướng nào phóng. Phó lỗi nhìn xem chu kế quốc, kia làm kế quốc đi thôi, ta bồi ngươi ở nhà, này sống còn không ít đâu, đến nhân lúc còn sớm làm, nếu không buổi tối còn phải đốt đèn, lãng phí tiền. Tiểu chu nếu là không đi, hắn còn đi làm gì, mùa đông khắc nghiệt. Đạp xe tử cũng không phải là gì hảo sống. chu kê quốc xem hai người bọn họ đều không đi, cũng không làm. Ngươi sao không nói ngươi đi, ta ở nhà bồi ta đại tỷ đâu. Bên ngoài chết lánh chết lánh, hắn liền tính là nam chủ cũng đỉnh không được a Ngươi ở nhà có thể làm gì, ngươi gì sống so với ta làm hảo. Phó lôi nói đúng lý hợp tình. Ngươi ra mặt nhưng đù hầu. Kỳ thật hắn muốn mắng hắn không biết xấu hổ tới, rất muốn nói lúc trước không có ngươi thời điểm cái này ra còn không phải ta làm việc nặng mẹ sống. Chu tư ninh xem này hai lại bắt đầu, cầm lấy tay buồn tử liền đi ra ngoài, ở theo chân bọn họ nét mực trong chốc lát, nhân gia tập đều tan. Ngươi xem ngươi, đều đem ngươi tỉ chọc sinh khí đi, hảo hảo ở nhà làm việc. Phó lôi trước sau ngắm tiểu chu đâu, xem nàng đi ra ngoài, vội vàng đi theo hướng ra chạy. người cái không biết xấu hổ, vừa mới còn nói ta không ngươi làm việc hảo đâu, ngươi đến là lưu lại a Chu kê quốc thật sự là nhịn không được chửi ầm lên. Ta này không phải cho ngươi sáng tạo cơ hội, là ngươi có tiến bộ không gian sao. Phó lôi thanh âm từ kia phòng chuyển đến. Chu tư ninh đạp xe mới vừa quải thượng đại lục, phó lôi liền thở hổn hển đuổi theo. Chu tư ninh nhìn hắn một cái, thấy hắn còn biết đem hậu áo bông mặc vào, mũ lông chó cũng mang lên, liền trực tiếp dừng lại đem xe giao cho hắn, nàng nhưng trở bất động như vậy cái đại nam nhân. phó lôi hắc hắc cười hai tiếng Sau đó đùi một vượn, miễn cương chi trụ xe, sau này tòa thượng trụ sợ, đi lên đi, thời gian không còn sớm, hai ta nhanh lên. Chú tư ninh nhừ một tiếng, nâng mông liền ngồi tới rồi ghế sau, người bắt tay buồn tử mang lên. Nàng đem chính mình trên tay bao tay cởi ra đưa qua đi. Bởi vì miên tay buồn tử làm đại, nàng bên trong còn mang theo cái tuyến bao tay, chỉ cần không phải đón phong đạp xe, mang tuyến bao tay cũng miễn cưỡng có thể. không cần người mang theo đi Ta không sợ lạnh. Phó Lôi không cần, trong nhà liền như vậy một đôi tay bổ tử, hắn đeo Tiểu Chu phải đông lạnh tay. Nay không phải sợ không sợ sự, mà là lạnh hay không sự hảo sao? Ngươi nếu là không mang, vậy ngươi liền chạy nhanh về nhà đi, ta chính mình đi học trợ. Chu Tư Ninh nhưng không nghĩ tới rồi kia sau, hắn một đôi móng vuốt đông lạnh thành băng cặn bã, nói vậy ai giúp nàng khiêng bao tải a? Mang, mang, ta mang còn không được sao? Phó lôi trên mặt tươi cười đều phải tràn ra tới, hắn đem vừa mới tiểu chu nói trở thành đau lòng chính mình, đương nhiên vui vẻ. Cẩn thận bắt tay buồn tử mang hảo, bên trong còn có tiểu quanh thân thượng độ ấm, làm hắn trong lòng một trận lộn ngạo. Hảo không, chạy nhanh đi a Chu tư ninh ở phía sau thúc giục nói. Ai, này liền xuất phát lâu. Phó lôi đem hảo tay lái, đem bàn đạp dọn xong vị trí, đột nhiên dùng sức nhất dấm, xe liền lập tức đi phía trước chạy tới. Ngươi kỵ chậm một chút, trên mặt đất đều là tuyết, hoặc đâu, ngươi nhưng đừng đem ta quăng ngã. Chú Thư Ninh nhìn bay nhanh lui về phía sau cây cối, cảm nhận được gương mặt sinh đau, nhịn không được vô vô người nào đó sau eo. Yên tâm đi, ta chính là đem chính mình quăng ngã cũng không thể đem ngươi quăng ngã. Phó lôi còn ở phía trước nhà ga đâu, loại này đơn độc cùng tiểu chu ra tới đi dạo phố cơ hội rất ít, nàng mỗi ngày đều phải hầu hạ như vậy nhiều chim cút. Thật sự là không có thời gian ra tới, cho nên hôm nay phi thường khó được, hắn liền tưởng hảo hảo biểu hiện một phen. Chú Tư Ninh nhịn không được mắt trận trắng, hai ta hiện tại là người trên một chiếc thuyền được không, người quăng ngã, ta có thể không quăng ngã. Người này chỉ số thông minh thật sự là kham ưu à. Trước 180 mua thịt. Hai cái nói nói cười cười một đường kỵ tới rồi họp chợ địa phương, phó lỗi làm tiểu chu ở tập bên cạnh chờ hắn trong chốc lát. Hắn quen cửa quen nẻo đi tổn xe đi. Cái này tập hắn nhưng không thiếu tới, tiểu chu không có thời gian, trong nhà thiếu gì thiếu gì, trên cơ bản đều là hắn cùng kế quốc lại đây tập thượng mua cho nên xem như rất chín. Tôn hào xe, hắn chạy vội lại đây tìm người, xem tiểu chu ngoan ngoan ở ven đường chờ hắn, lúc này mới buông tâm. Đi, chúng ta đi trước uống chen canh, sau đó lại dạo, vừa rồi ngược gió nói chuyện, khẳng định rót một bụng gió lạnh. Hắn ý bảo người đổi kịp, sau đó liền đầu tàu gương mẫu vọt vào chợ. Biết sẽ rót gió lạnh ngươi còn thế nào cũng phải nói chuyện, xe đều không hảo hảo kỵ. Chu tư ninh sợ cùng ném, dính sát vào phó lôi phía sau. Chợ bên cạnh đệ tam gia chính là cái bán nhiệt canh địa phương, cái này quán chủ rất có chút kinh tế đầu góc. Hắn mùa hè bán trà lạnh, trời lạnh liền đổi thành nhiệt canh, rất đơn giản một ngụm nồi to, phía dưới ra cháy. Một nồi nước sôi đánh hai cái trứng gà một phen muối chính là nhiệt canh. Một phân tiền một chén, tới họp chợ hơi chút có chút dư tiền người thành phố đều sẽ mua một chén tới đổi Hàn Hai người một người một chén nhiệt canh uống xong đi, đều cảm thấy trên người nóng hổi lên, lúc này mới thanh toán tiền tiếp tục hướng chợ bên trong đi. Người có gì tưởng mua không? Phó lôi ở phía trước một bên mở đường một bên hỏi, hai con mắt cũng không nhàng dối, ở hai bên đường giải sao? Nhìn xem có hay không gì hiếm lạ ngọn ý. Thường mua nhiều, nhà ta trừ bỏ chứng không cần mua ngoại, khác đều thiếu. Chu Tư Ninh cũng cùng hắn giống nhau, đầu nhỏ hai bên không ngừng chuyển. Đã vào tháng chạp, lại quá mấy ngày liền ăn tết, lần này tập thượng đến là có không ít thứ tốt. tiểu chu kia có gạo bán, ta mua điểm trở về sao? chu kế quốc mắt sắc, nhìn đến có bán gạo. Ấn, mua, bất quá chúng ta đi trước hỏi một chút giá cả. Tương đối một chút, chờ dạo đến cùng dạo trở về thời điểm lại mua. Chú Tư Ninh mục tiêu lần này không ít, cho nên đã sớm nghĩ kỹ rồi kế hoạch. Ân, hành. Vì thế Phó Lôi đi đầu, mang theo Chú Tư Ninh một đường hướng phía sau tế. Ai, đó là bán gì? Sao như vậy nhiều người vây quanh? Chú Tư Ninh chỉ vào một cái bị người tế đến chật như nêm cối quầy hàng hỏi. Ta đi xem. Phó Lôi cũng thấy được, liền hướng cái kia phương hướng tế. Tới rồi phụ cận tuy rằng còn không có nhìn đến tình huống bên trong, nhưng là từ vây quanh người trong miệng đã biết đây là bán gì đó. Bên trong quầy hàng, đang ở dít heo, nguyên lai là cái thịt heo sạp. Phó lôi nuốt hạ nước miếng, quay đầu lại hỏi tiểu chu, ta mua không mua thịt heo? Mua? Đương nhiên muốn mua, nàng còn tính toán ăn tiết thời điểm làm sở trường thịt kho tàu. Biểu thị sang năm nhà nàng nhật tử sẽ tiếp tục quá rực rỡ, lại đến cái thịt viên. Biểu thị trong nhà sẽ đoàn đoàn viên viên. Dù sao thịt heo là không thể thiếu. Hảo, vậy ngươi ở bên ngoài chờ, ta chen vào đi xem tình huống. Phó lôi nói xong đôi tay đi phía trước lây, trong miệng còn tề, nhường một chút à, nhường một chút à, tiểu tâm dưới chân, dâm tới rồi, dâm tới rồi. Hắn sức lực đại, đôi tay một dùng sức tế ở phía trước người tự nhiên liền cho hắn nhường ra vị trí tới. Tuy rằng khiến cho rất nhiều người bất mãn nhưng là hắn vẫn là thuận lợi tế tới rồi phía trước. Kỳ thật bên trong chính là cái thịt heo sạp, ở sạp mặt sau mấy cái hắn tử chính đẻ nặng một đầu phi heo, bên cạnh là một ngụm thiêu nước sôi nổi sắt xem ra là tính toán hiện sát hiện bán. Vị tiểu huynh đệ này tính toán bán thì ta Kêu đến từ từ, thịt đều bán xong rồi, đến chờ này đầu heo sát ra tới mới có. Ở quay hàng trước một vị trung niên nam nhân đang ở ma một con dao giết heo, xem phó lôi tế tới rồi phía trước. Liền cười cấp giới thiệu hạ Người này thịt heo sao bán Phó lôi đánh giá hạ mặt sau kia đầu đã hy sinh phì heo Ơn, đủ phỉ Như thế nào cũng nên có hai ngón tay mỡ béo Thịt heo 7 mao 5 một cân Mỡ là 8 mao 5 một cân Phó lôi nghe xong hẳn bào giá sau đảo hít vào một hơi Người này sao bán như vậy quý đâu Nhà nước thịt heo mới bán 6 mao 5 một cân Này đến là so nhà nước trực tiếp liền quý một mao Ha ha Này ngươi cũng không biết, này mắt nhìn muốn ăn Tết, gì đồ vật không trường giới A, lại nói ta đây là hiện sát hiện bán, mới mẻ đâu. Ngươi nhìn nhìn lại này mơ béo, đây là ước chừng dưỡng một năm phì heo A, cắt trở về nướng du vẫn là hầm ăn đều hương đầu. Trung niên nhân chỉ vào mặt sau đã khoan khoái xong mau heo giới thiệu. Tiểu tử, tưởng mua thịt heo đến xếp hàng A, chúng ta tại đây đều đợi hơn 20 phút. Bên cạnh một cái cụ ông thực không cao hứng nhìn phó lôi cái này cắm đội người, vừa mới rõ ràng chính mình là xếp hạng đằng trước, kết quả liền này nháy mắt công phu, đã bị tê tới rồi bên cạnh. Chính là, chính là, chúng ta đều là chờ mua thịt, người muốn mua nói bài mặt sau đi ha. Người bên cạnh đi theo phụ họa. Phó lôi không nghĩ tới như vậy quý thịt heo còn như vậy đoạt tay, bị đại gia như vậy một chén ép, trên mặt có chút ngựa ngùng xoay người liền tưởng ra bên ngoài tê. Lão bản, ngươi này móng heo sao bán? Chu Tư Ninh nhìn quầy hàng phía dưới ném mấy cái móng heo mắt mạo lục quang, đây chính là thứ tốt ra. Hai bao năm một cái. Trung niên nhân trả lời, cái này giá cả cũng so nhà nước quý 5 phần. Hiện tại người đều nhận thịt heo, nhận phi thịt heo, đối heo trên người xương cốt nhiều địa phương không có quá nhiều nhiệt tình, cho nên đằng trước hai đầu heo thịt mỡ bộ phận đều bán hết, dư lại móng heo, heo cái đuôi, đầu heo còn có heo xuống nước đều có thừa vì cấp lập tức sát tốt thịt heo đến địa phương, hắn đem này đó vật liệu thừa đều ném tới quầy hàng phía dưới, không nghĩ tới này tiểu cô nương không hỏi thịt heo đến là hỏi móng heo. Chu Tư Ninh đem phó lỗi lay đến một bên, chính mình tê tới rồi phía trước, tham dò hướng quầy hàng phía dưới xem. Người tổng cộng có mấy cái, ta đều phải. Chu Tư Ninh xem phía dưới có 5 cái móng heo, không chút nghĩ ngợi liền toàn bao viên. Đều phải. Trung niên nhân sợ nghe lầm, lại hỏi một lần. Đúng vậy, ngươi cho ta đếm đến tổng cộng mấy cái, ta đều phải. Chu tư ninh hào khi nói. Được rồi. Trung niên nhân cao hứng đáp ứng rồi một tiếng, liền ngồi xổm xuống thân đem quầy hàng phía dưới ném móng heo đều nhặt lên, tổng cộng 6 cái. Một khối năm, ta đều cho ngươi bao lên á đúng rồi, ta này còn dư lại hai cái heo cái đôi ngươi muốn hay không, ta cho ngươi tính tiện nghi điểm, một mau tiền một cái như thế nào. Trung niên nhân nhân cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ chính mình hàng nế vật. Thật sự a vậy ngươi cũng cho ta bao đứng lên đi. Chu Tư Ninh trong lòng nhạc a heo cái đuôi lô tới ăn, cũng là cái nhắm rượu hảo đồ ăn à. Trung niên nhân không nghĩ tới này tiểu cô nương dễ nói chuyện như vậy, nhìn nhìn quay hàng phía dưới thùng gỗ đôi đã có chút băng cha heo xuống nước, thử lại hỏi một câu, ta vừa thấy ngươi này tiểu cô nương chính là cái sẽ ăn, ta này còn có chính mình ra lưu heo xuống nước. Ngươi muốn hay không, nếu là nếu muốn, ta liền đều cho ngươi điểm. Hắn không nói là bán không ra đi, mà là nói là chính mình ra lưu. Chú Tư Ninh đương nhiên xem đã hiểu lão bản tiểu tâm tư, cũng ra vẻ khó xử tự hỏi một chút, sau đó hỏi, ngươi cho ta tiện nghi sao? Tiện nghi, đương nhiên tiện nghi, ngươi cũng coi như là lao khách hàng, ta sao mà cũng đến cho ngươi điểm ưu đãi? chương 181 này nhà ai nam nhân? Chờ Chu Tư Ninh hai người từ trong đám người bài trừ tới thời điểm, Phó Lôi sau lưng đã khiêng một cái bao tải, tràn đầy một bao tải to. "Ta tại đây chờ ngươi, ngươi đi trước đem bao tải đưa trở về Tồn đi." Chu Tư Ninh nhìn hắn sau lưng bao tải to phân phó nói. Vừa mới ở thịt heo quán, nàng không dừng lại xe, mua một đống lớn đồ vật, có 6 cái móng heo, hai cái heo cái đuôi, một chỉnh phó heo xuống nước, còn có một cái đại đầu heo. Nay đó mới vừa trang xong, Với lúc bên kia tân giết thịt heo cũng hảo, chú tư ninh nhân cơ hội cùng lao bản muốn nhân tình, đều là lao khách hàng, khẳng định đến có điểm ưu tiên quyền gì, vì thế nàng lại mua 10 cân thịt ba chỉ, 5 cân thịt lưng, một phiến xương sườn. Cuối cùng lão bản xem nàng mua nhiều như vậy, còn tặng nàng hai căn đại xương cốt đương thêm đầu, cho nên bọn họ từ này một cái quầy hàng ra tới thời điểm, bao tải đã đầy. Không cần, không chầm, tha khiêng là được. Phó lôi lắc đầu cự tuyệt, trong lòng nghĩ tiểu trụ như vậy cái hoa dung nguyệt mạo đại cô nương, liền như vậy đem nàng một người ném tại đây nhiều không an toàn a hắn thà rằng chính mình mệt mọi điểm, cũng đến đem người bảo vệ tốt. Chu tư ninh đến là không biết hắn điểm này tiểu tâm tư, bất quá nghe hắn nói khiêng dạo trợ lập tức liền mắt trở trắng. Người không chê trầm, ta còn ngại vướng bận đâu, chạy nhanh cho ta đưa trở về tổn thượng. Sợ hắn lừa tính tình đi lên không nghe lời, nàng còn nói thêm. Ngươi cho rằng chính ngươi rất cao đại vĩ ngạn đâu, sau lương tổng cộng liền như vậy đại điểm địa phương, đều khiêng bao tải ta chẳng nào. Nàng nay một đường đều là đứng ở phó lối phía sau đi, hắn ở phía trước mở đường, nàng nhặt có sẵn. kia yeah. vậy ngươi cùng ta cùng nhau trở về một chuyến. Hắn vẫn là không quá yên tâm tiểu thứ hai cá nhân tại đây, chủ yếu là hôm nay người quá nhiều. Ta không đi, thật vất vả chen qua tới, lại chen qua đi quá lao lực, nếu không như vậy. Ta liền ở phía trước này mấy cái quầy hàng thượng dạo. Ngươi trong chốc lát trở về liền đến bên kia tìm ta là được. Chú Tư Ninh hướng bên trái một lòng tay. Phó lỗi nhìn nhìn, lập tức lắc đầu. Không được, như vậy nhiều người, ngươi như vậy điểm cái. Chờ ta trở lại đến nào tìm ngươi đi à. Chú Tư Ninh bị hắn câu kia như vậy điểm cái khí tới rồi. Chính mình như thế nào cũng có một mét nhiều, như thế nào liền cái nhỏ. Ngươi chạy nhanh. Nếu không lần sau họp chợ không mang theo ngươi Nàng trực tiếp dùng tới uy hiếp Phó lôi quay đầu nhìn nhìn Trực tiếp tay một lòng tay Ta đi đưa bao tải Ngươi đi kia ngồi ăn chén hoành thánh Ta trở về đến kia tìm ngươi đi Chú Tư Ninh theo hắn ngón tay phương hướng nhìn qua đi Ở phía trước mười mấy mét địa phương bày một cái hoành thánh quay hàng Bất quá lúc này không đến cơm điểm Ăn cơm người cũng không nhiều hành Ta đi kia chờ ngươi Nàng thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Phó lôi vẫn là không yên tâm, liền đứng ở kia nhìn nàng đi đến hoành thánh quán ngồi xuống sau, lúc này mới cong bao tải trở về tễ. Khuê nữ, ăn chút gì? Hoành thánh quán lao bản là cái đại thẩm, nhìn đến tới khách nhân, đầy mặt tươi cười lại đây tiếp đón, nhà của chúng ta có nhân thịt hoành thánh, còn có hạt mẹ hãm nguyên tiêu. Chu tư ninh nguyên bản lại đây nơi này chính là tưởng ngồi ngồi xuống, sau đó liền đi tiếp theo dạo. Nghe được lao bảng nương nói có nguyên tiêu, nàng đôi mắt liền sáng ngời. Xuyên qua lại đây bên này, nàng còn không có ăn qua nguyên tiêu đâu. Cho ta tới một chén nguyên tiêu đi. Chu Tư Ninh lập tức quyết định liền tại đây chờ phó lôi đã trở lại. Ai, được rồi. Lao bảng nương nghe nàng điểm cơm, cao hứng hô một tiếng, sau đó xoay người liền trở lại bếp trước bận việc lên. Thực mau một chén lớn đông bắc đại nguyên tiêu liền thượng bàn. Chu Tư Ninh dùng cái thịa múc một cái đi lên, thổi thổi lúc này mới nhẹ nhàng ở trắng nón nguyên tiêu thượng cắn một ngụm. ân ra mềm mại, cắn khai cái khẩu sau, bên trong thơm ngọt hạt mẻ hãm liền tranh ra tới. Chu Tư Ninh thích loại này mềm mại thưa giảm vị, cũng không sợ năng, mấy khẩu liền đem một cái nguyên tiêu ăn xong rồi. Chờ phó lỗi vút trên đầu giọt mồ hôi tìm được hành thánh quán thời điểm, Chu Tư Ninh một chén nguyên tiêu đã tiến bụng. Nhìn đến hắn lại đây. Nàng mới nhớ tới giống như chưa cho hắn chừa chút, ha hả mệt mỏi đi, chạy nhanh ngồi xuống, ta lại làm lao bản nương cho ngươi làm một chén, nhà nàng nguyên tiêu khá tốt ăn. Không cần, ta không yêu ăn như vậy ngọt nhị nị đồ vật. Phó lôi không ngồi xuống, ngược lại là đem nàng trước người liền thừa điểm canh chén cấp bưng lên, sau đó ư ngực ừ ngực liền uống lên đi xuống. Ai chu tư ninh muốn ngăn cũng chưa tới kịp. Không có việc gì, ta không chê ngươi. Phó lôi đem không chén một phóng, móc ra tiền tới đưa cho bên cạnh chờ lao bản lương, đi thôi, ta đến nhanh lên, ta vừa rồi hỏi thăm, buổi chiều một chút tả hữu có xe ngựa trở về thành. Mua đồ vật nhiều, xe đạp trang không dưới, cũng chỉ có thể làm trở về thành xe ngựa, cho nên phải tính kế điểm nhi. Chú Tư Ninh rất muốn nói ngươi không chế ta, ta ghét bỏ ngươi à, bất quá trước mặt ngoại nhân, nàng vẫn là phải cho hắn điểm mặt mũi vì thế gì cũng không nói. Đứng lên liền đi ra ngoài. Khuê nữ, nhà ngươi nam nhân không tội a Trước khi đi, lão bản nương không biết chịu gì phong tới như vậy một câu. Chu Tư Ninh lúc ấy mặt liền đen, này nhà ai nam nhân? Con mắt nào của ngươi nhìn ra hắn là nhà ta nam nhân? Hắc hắc, cảm ơn lão bản nương khích lệ, chờ lần sau họp trợ chúng ta còn tới ngươi này ăn nguyên tiêu a Phó lỗi nhạc hỏng rồi, cùng nhân ra khách khí hai câu, mắt thấy tiểu chu muốn trở mặt Chạy nhanh lôi kéo người liền đi rồi. Hắc hắc, này láo bản nương ánh mắt không tồi ha. Trên đường phó lỗi vẫn là nhịn không được khoe khoang một câu, vừa mới nghe lão bản nương nói chính mình là tiểu chu nam nhân, sao liền như vậy dễ nghe đâu, lần sau họp chợ khẳng định còn tới nàng quậy hàng ngồi ngồi. Ta sao không thấy ra tới đâu, đôi mắt này đến quẹ thành gì dạng, đem ngươi xem thành ta nam nhân. Chu tư ninh đối với hắn phiên cái đại đại xem thường, Sau đó dẫn đầu tế tới rồi trong đám người. Trong lòng còn đang suy nghĩ, này lao bản nương như vậy sẽ không nói, lần sau kiên quyết không thượng nhà nàng tới ăn cơm. Phó lôi biết nàng khẳng định không lời hay, cũng không để bụng, vui tươi hớn hở đi theo cùng nhau hướng trong đám người tế. Lúc sau hai người một đường đi phía trước dạo, nhìn đến có người bán cá, Chu tư ninh cũng tế đi vào, ăn tết chú ý nhiều, nếu có điều kiện, cá là trên bàn cơm cần thiết có. Nàng hiện tại cũng coi như là thời đại này bạch phú Mỹ, đương nhiên này cá phải mua. Chen vào đi sau nhìn đến trên mặt đất phô một trương bải dầu, mặt trên lớn lớn bé bé cá bày không ít, đại có hai điều, phỏng chừng có mười mấy cân một cái, tiểu nhân chính là bàn tay đại tức hẳn dưa. Lão bản, ngươi này cá lớn đầu bán hay không? Chú Thư Ninh nhìn kia cá lớn đầu hút lưu hạ nước miếng, nếu là mua về nhà làm băm ớt cá đầu gì thì tốt rồi. A. Lão bản là cái tuổi trẻ nam nhân, không nghe rõ nàng nói gì. Ta nói này cá đầu bán hay không? Nàng lại lặp lại một lần, trong lòng còn tưởng, sao hôm nay nhiều người như vậy lỗ tai không hảo xứ đâu. Lão bản bán thời gian dài như vậy cá, còn không có nghe nói có người không mua thịt cá ngược lại mua cá đầu. Bất quá hắn đầu hóc cũng cơ linh, vừa mới liền nghe người ta trong đàn có người nói cá quá lớn, mua về nhà ăn không hết, hắn trong mắt chuyển động, lập tức liền hô Các vị, có hay không người mua cá lớn à, Này cá lớn một cái chừng 20 cân, ta đánh một năm, cá cũng chưa thấy qua mấy cái lớn như vậy, rất khó đến a nếu các ngươi tưởng mua, nhưng là bởi vì quá lớn một nhà ăn không hết, ta đây liền đem này cá làm trò đại gia mặt các gia, đại gia tưởng mua nhiều ít cân điểm số liền tưởng, như vậy. Đại gia cũng phương tiện, thế nào? Hảo, này Vương Phác Hảo. Vây quanh ở quầy hàng trước người xôi nổi trầm trồ khen ngợi. Trưng 182 dẫn sói vào nhà, chờ hai người từ bán cá sạp bài trừ tới thời điểm, bao tải lại trang một nửa. Vừa mới kia tiểu tử rất cơ linh. Chu tư ninh khen một câu, liền bởi vì vừa mới nàng một câu, kia lão bản liền nghĩ đến muốn đem cá tách ra tới bán. nháy mắt hai điều không người hỏi thăm, cá lớn bị người đoạt mua không còn. Ta cảm thấy ngươi so với kia cái tiểu tử càng cơ linh. Phó lôi nghe không được nàng khen nam nhân khác. Lại không dám phản bác, chỉ có thể dùng sức khen tiểu chú. Chú Tư Ninh liếp xéo hắn một cái, cho rằng hắn là ở trụ chính mình ngông ngựa, chính mình liền nói tưởng mua cá đầu, khác gì cũng chưa làm, như thế nào liền thông minh. Bất qua kết quả là tốt, kia hai điều cá lớn cá đầu không ai muốn, đều tiện nghi bán cho nàng. Đi, tiếp theo đi xuống dạo. Chú Tư Ninh dẫn đường, hai người tiếp tục hướng chợ chỗ sâu trong đi đến. Thẳng đến giữa trưa 12h50. Hai người bọn họ bao lớn bao nhỏ chạy tới ngồi xe bò địa phương. Bởi vì thời gian còn tương đối sớm, cho nên này ban xe bò ngồi người không phải quá nhiều. Phó lôi đem tiểu chu cùng một bộ phận đồ vật ở xe bò Thượng An Bài Hảo, lúc này mới xách theo dư lại đồ vật chạy như bay đi lấy xe, hắn đi theo xe bò cùng nhau vào thành. Đó là ngươi nam nhân đi, đối với ngươi thật tốt. Xe bò ngồi một cái đại thẩm vẻ mặt hâm mộ nhìn không có bóng dáng phó lôi. Nga. Không phải. Chu Tư Linh bị nàng nói sừng sốt, bất quá thực mau phản ứng lại đây. Ha ha, đối với ngươi tốt như vậy, đại lanh thiên còn bồi ngươi tới học trợ, nếu không phải ngươi nam nhân chính là ngươi đối tượng, ta nói đúng không? Kia đại thẩm hiển nhiên là cái hay nói. Chu Tư Ninh chỉ có thể ha ha, lời này thật sự là không biết như thế nào phản bác, nàng muốn nói không phải, nàng một cái chưa lập gia đình đại khuê nữ đi theo chưa lập gia đình nam nhân cùng nhau tới học trợ. Nói ra dẫn người mơ màng, cho nên biện pháp tốt nhất liền ha hả, câm miệng nhịn đi, dù sao đều không quen biết, vào thành về sau rất có thể cả đời đều không thấy được. Ta cùng ngươi nói à, đại thẩm ta là người từng trải, chúng ta nữ nhân à, khác đều không quan trọng, có cái biết lánh biết nhiệt nam nhân đau lòng mới là có phúc, ngươi xem ta. Chú Tư Ninh mặt vô biểu tình nghe bên cạnh cái này đại thẩm ba ba, nghĩ thẩm nguyên lai like ngươi không phải thiệt tình khen phó lỗi à mà là muốn dùng phó lôi dẫn ra người khoe ra, thật là có tâm cơ a Sau lại phó lôi đạp xe đuổi đi lên, sau đó nàng liền nghe hai người đối với thổi phồng, chính mình thổi chính mình ra về điểm này sự, mà phó lôi trong miệng khoác lát chính là nàng, nàng chỉ có thể tiếp theo ha hả. Buổi chiều về đến nhà sau, phó lôi đem đồ vật dỡ xuống tới giao cho chu kế quốc, làm hắn nhìn xem nên để chỗ nào chạy nhanh chỉnh lý một chút, chính mình vội vàng đi nấu cơm. Chú Tư Ninh xem nàng không có chuyện gì liền vào nhà xem nàng trứng cút cùng chim cút nhỏ đi. Thời gian ở bận rộn trung bay nhanh trôi đi, trong nháy mắt liền đến tháng chạp 29. Ăn xong giữa trưa cơm, phó lỗi liền phải chuẩn bị đi nhà ga, đến hắn quê quán xe lửa là buổi chiều Tam điểm. Ta đi mấy ngày nay, ngươi nếu là không muốn làm cơm liền lấy bên ngoài đông lạnh hóa trở về trầm dại ăn, ta đều chia làm phần trang hảo đông lạnh đến bên ngoài lưu. Trên cùng là heo cái đôi cùng đầu heo thịt, phía dưới phó lỗi con cái tiểu túi sách, đứng ở viện môn khẩu không chơi không có công đạo. Được rồi, được rồi, phó ca, ngươi chạy nhanh đi thôi, ở nét mực đi xuống, ngươi xe lửa đều không đổi kịp. Ra tối tặng người chu kế quốc chịu không nổi đổi người. Người này sách nói mười mấy phút, này nếu là tùy ý hắn tiếp tục nói tiếp, chỉ sợ nửa giờ phó ca đều đi không xuất ra môn. Ta lại không cùng ngươi nói biên kéo đợi đi. Phó ca rất không vừa lòng trắng cậu em vợ liếc mắt một cái. Sau đó quay đầu vẻ mặt không yên tâm nhìn tiểu chu. Ta cùng người nói đều nhớ kỹ đi. Đêm điểm bếp lò thời điểm nhất định phải đem cửa sổ lưu điều phùng. Nếu không không an toàn. Chu kê quốc xem hắn kia cùng chính mình đại tỷ không có sai biệt xem thường rất là vô ngữ. Này thật đúng là ngưu tầm ưu Mã tầm mà à. Phó ca này nửa năm qua bị đại tỷ hương núp. Không nói sinh hoạt thói quen. Chính là làm việc phong cách cũng muốn cùng đại tỷ làm chuẩn. Hành, ta đã biết, ngươi không ở thời điểm, ta chính mình một người cũng không thấy có gì vấn đề, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Chu Tư Ninh đứng ở gió lạnh trung, nỗ lực vẫn duy trì trên mặt mỉm cười, nghĩ thầm tiết nhất không thể sinh khí, lại nói người này sao nói cung cấp trong nhà làm không ít sống, xem như công thần, đối đãi công thần tổng phải có chút ưu lãi. Cuối cùng là phó lôi chuyển biến tốt liền thu, lại nói vài câu sau hắn lúc này mới có túi sách lưu luyến môi bước đi đi rồi. Chu kê quốc nhìn đến người không ảnh, quay đầu liền tiến đến đại tỷ trước mặt, tỷ, phó ca rốt cuộc đi rồi, nếu không đêm nay hai ta chúc mừng một chút, ở là một lần cái kêu móng heo. Nghĩ đến kia mềm mềm mại mại hương vị, hắn liền nhịn không được nước miếng chảy ròng. Chu tư ninh liếp xéo hắn một cái, tổng cộng liền mua 6 cái móng heo, đều cho các ngươi soàn soạt bốn cái, liền thừa hai cái hiện tại ăn ăn tết ăn gì Móng heo mua trở về ngày đó, nàng khiến cho phó lôi đem chúng nó thu thập ra tới, nàng cũng thèm, cho nên vào lúc ban đêm liền cầm hai cái làm cái thịt kho tàu móng heo, bỏ thêm đậu vẹ ở bên trong, ước chừng hầm giờ, ra nổi sau còn không co ăn đâu, liền kêu bán tương cùng mùi hương khiến cho kia hai hóa chảy đầy đất nước miếng. An thời điểm càng là vì một khối móng heo thiếu chút nữa vung tay đánh nhau. Lúc sau năm cũ ngày đó, nàng bị ma không có biện pháp. Lại ngồi một lần, vì sợ xuất hiện lần trước đổ máu sự kiện, nàng trước tiên liền đem một nồi thịt kho tàu móng heo chia làm tham phân, liền cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu dường như, chính mình ăn chính mình, ai cũng đừng nhớ thương ai. Cho nên hiện tại trong nhà liền dư lại hai cái móng heo. Nhà ai ăn tết ăn móng heo A, cơm tất niên có gà có cá là được bái. Chu kê quốc một bộ không như vậy quy củ biểu tình, thiếu chút nữa đem chu tư ninh trọc cười. Hắc hắc, tỉ. Ta hôm nay buổi tối liền làm bái, hai ta ăn hai cái, một người một cái, còn không cần đoạn. Chu kê quốc cùng phó ca học, liếm mặt thò qua tới lấy lòng. Chu tư ninh ghét bỏ rỗi tay đem chính mình trước mặt đầu to đẩy ra, nghĩ thầm quyển sách này, nam chủ không biết gì thời điểm trường tàn, nguyên bản hẳn là đi trầm ổn lánh ngạnh phong, hiện tại lại biến thành cái đồ tham ăn nam chủ. Đừng nghĩ, hai ngày này hai ngươi phạm ăn, mặt đều xương lên hai vòng chính mình không cảm giác ra. Hôm nay buổi tối ăn bánh bột bắp liền gạo cây cháo, thanh thanh dạ dày đi. Chu Tư Ninh nói xong cũng mặc kệ hắn khóc tăng mặt, vòng qua hắn vào nhà đi. Này gió bắt kêu khóc, ở bên ngoài đứng hơn 20 phút, nhưng đông chết nàng. tỷ ta căn bản không cần thanh dạ dày, ta không ăn nhiều ít, nhưng cái đó thứ tốt đều làm phó ca ăn, thật sự. Chú Kế Quốc nghĩ mỗi bữa cơm chính mình căn bản ăn không nhiều lắm, đều làm phó ca cấp đoạt ăn. Hắn liền cảm thấy vô cùng oan ổn Sớm biết rằng có hôm nay, hắn nói gì cũng không thể mang phó lối này thất lang tới ra, đoạn hắn đại tỷ không tính, còn muốn cướp hắn mỹ thực. Chú Tư Ninh lại mắt trợn trắng, trong lòng ta tin ngươi nói mới có quỷ đâu, lúc trước đi tập thượng nàng nhưng không thiếu mua, quan thịt heo gì nàng liền bán một bao tải, kết quả kia hai không biết tiết chế là vật gì nam nhân nếu mỗi ngày nhớ thương ăn thịt, phó lôi còn không thể dạy cũng hiểu mở ra làm thịt kỹ năng. Vì thế chu kế quốc chỉ huy phó lối động thủ, nàng kêu 10 cân thịt ba chỉ cùng 5 cân thịt lưng mấy ngày khiến cho bọn họ cấp soàn soát hết. Vẫn là lúc sau hai người bọn họ lại đuổi một lần đại tập đem cái này lỗ thủng lấp kín. Bất quá trong nhà chính là có ở nhiều thịt cũng không đủ này 2 ăn thịt động vật ăn, cho tới bây giờ, trong nhà liền dư lại một khối đầu heo thịt, hai cái móng heo, 3 cân thịt ba chỉ cùng 5 cân sương sườn. chương 183 về quê. Ga tàu hỏa, nơi nơi đều là khiêng bao lớn bao nhỏ hướng ra đuổi lữ khách, con tiểu túi sách phó lôi ở trong đám người liền có vẻ phi thường tiêu sái, vô tâm không phổi. Phó lôi làm lơ mọi người hâm mộ ánh mắt, nhẹ nhàng bước lên khai hướng quê quán xe lửa. Vẽ xe là đã sớm lấy lòng, tìm được chính mình chỗ ngồi sau, hắn một mông liền ngồi đi xuống, sau đó từ chính mình túi sách, phi thường cẩn thận móc ra một cái nhôm hộp cơm tới, trân trọng đặt ở chỗ ngồi gian bàn nhỏ thượng. Tiểu huynh đệ, hồi vê đúc thị A, đây là ăn tết về nhà. Chu kế quốc mua chính là rửa cửa sổ vị trí, ở lái xe phía trước, hắn bên cạnh ngồi một cái dầu mỡ trung niên đại thúc. Hiện tại nói chuyện chính là cái này đại thúc. ân Phó lôi hiện tại tràn đầy tâm sự, nghĩ ở nhà chờ hắn tiểu chu, tâm thần có chút nụ nhạo, đang ngấm lại quê quán ba mẹ cùng để mua trong lòng lại nhìn không được bực bội lên. Nếu là khả năng hắn là thật không nghĩ về nhà. Chính là kết hôn là đại sự, không báo cho cha mẹ cả đời. Hắn chính là cưới vợ ở trên danh nghĩa cũng không danh chính nguồn thuận, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn về nhà một chuyến, hy vọng người trong nhà có thể xem ở ăn Tết phân thượng, có thể thiếu chọn thứ, làm hắn qua cái sống yên ổn năm. Tại đây loại phức tạp trong lòng hạ, hắn không đáng nhiều cùng người nói chuyện với nhau, cho nên ở đại thúc cùng hắn tán gâu thời điểm chỉ là đơn giản ừ một tiếng liền không nói. Vị tiêu đại thúc cũng là có ánh mắt, Xem hắn cái dạng này cũng liền không ở tìm đề tài nói chuyện hiếm, quay đầu cùng người bên cạnh hàn huyên lên. Chỉ là hắn còn có phải hay không lưu ý hạ thân biên này người trẻ tuổi cùng hắn chừng mắt cái kia hộp cơm, tưởng không rõ này người trẻ tuổi vì sao không rời mắt nhìn kia hộp cơm đâu. Chẳng lẽ nơi đó mặt phong cái gì khó lường bảo bối. Tôn như vậy tâm tư, hắn chính là cùng người khác tán gấu cũng phân ra một phần tâm tư tới lưu ý người trẻ tuổi bên này. Đặc biệt là trước mặt hắn cái kia hộp cơm. Thằng đến tới rồi ăn cơm triều điểm, xem kia tiểu tử mở ra hộp cơm, hắn trong mắt thiếu chút nữa không rất ngầm, mắt lẽ mệt. Phó lôi đem hộp cơm mở ra, xem bên trong đồ ăn quả nhiên đều rối loạn, đau lòng không được, dối tay đem bên trong màn thầu đem ra. Tiểu huynh đệ, người đây là chính mình mang cơm. Kia đại thúc chưa từ bỏ ý định hỏi một câu, trong lòng cảm thấy người này có bệnh, còn không phải là cơm sao. Vì sao một buổi trưa thời gian chừng mắt hộp cơm không bỏ, hắn còn tưởng rằng là gì thứ tốt đâu. Ân, ta đối tượng cho ta chuẩn bị. Phó lôi cảm thấy cái này cần nói rõ một chút. Ha ha, đủ phong phú, ngươi đối tượng đối với ngươi còn khá tốt. Đại thúc không lời nói tìm lời nói nói. Ân, ta đối tượng đối ta nhưng hảo. Phó lôi đem màn thầu từ trung gian vẻ ra, sau đó đem bên trong cắt thành lát cắt đầu heo thịt cẩn thận phóng tới trung gian. Sau đó đem màn thầu khép lại, nhìn vài lần, há mồm một ngụm cắn đi xuống. Kia đại thúc xem khỏe miệng thẳng chịu chịu, người này xác thật có tật xấu, ăn một bữa cơm đổi kịp làm gì đại sự giống nhau, kia chỉnh trọng chuyện lạ bộ dáng xem người hơi răng. Bất quá này người trẻ tuổi cư nhiên ăn màn thầu kẹp thịt, xem ra gia đình điều kiện khá tốt. Đại thúc cố ý bắt chuyện, ngươi là người ở đâu a Sao liền ngươi một người, ngươi đối tượng đâu, không cùng ngươi cùng nhau a Phó lôi nhấm nuốt động tác hơi hơi một đốn, sau đó đương không nghe thấy giống nhau, tiếp tục thành kính ăn tiểu chu cho hắn chuẩn bị bữa tối. Từ hắn học được nấu cơm sau, hắn liền rất thiếu có thể ăn đến tiểu chu tay nghề, hắn thật là mâu thuẫn không được, lại muốn ăn tiểu chu làm ăn ngon, lại không nghĩ làm nàng mệt đến. Cũng may làm món chính thời điểm tiểu chu đều tin không hắn, nay một thời gian hắn chính là ăn nàng làm không ít thịt đồ ăn, kêu kêu một cái hương. nghĩ chính mình về quê thiên, Thời gian dài như vậy ăn không đến, hắn trong lòng liền có chút buồn bực. Nhìn trong tay màn đầu, nay liền đuổi kịp đoạn đầu đài trước cuối cùng một đốn giống nhau, hắn ăn vô cùng quý trọng. Ăn xong rồi nhôn hộp cơm đồ ăn, phó lôi cũng khôi phục bình thường, cùng bên cạnh đại thúc trời nam đất Bắc Hàn huyên lên, bất quá hắn cũng không phải thiếu tâm nhãn, không nên nói cá nhân tin tức một chút đều tiết lộ, đến là đem nhân ra tổ tông 8 đời đều phải hỏi ra tới. Liền như vậy, Ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ nhiều, tới rồi vê đúc thị, hắn rốt cuộc hạ xe lửa. Nhìn cái này quen thuộc lại xa lạ thành thị, phó lôi hít sâu một hơi, xảy bước hướng đi chạm xe buýt Chờ hắn tới rồi ba mẹ ra nơi người nhà khu khi, đã là 8 giờ nhiều. Ú, này không phải lỗi từ sao, ngươi đã về rồi, mẹ ngươi trước hai ngày còn nhắc mãi ngươi tới. Phó lôi xem qua đi, là nhà hắn hàng xóm Lâm Thím, Lâm Thím ăn tết hảo A. Ai? hảo hảo, ngươi cũng ăn tiết hảo à, nhìn xem, suốt ngoại gặp mặt mất mặt chính là không giống nhau, tiền đồ. Lâm thím cũng là nhìn phó lôi lớn lên láo hàng xóm, biết đứa nhỏ này quá khổ, cho nên trong lòng nhiều ít đối hắn tồn này một phần thương tiếc, hiện tại nhìn đến hắn mặt mày hồng hào trở về, trong lòng cũng cao hứng. Tiền đồ gì a ta chính là ở bên ngoài tìm cái lâm thời công làm, đủ chính mình ăn cơm là được. Phó lôi cười cười nói, kia cũng khá tốt, Chính mình kiếm tiền chính mình hoa, về sau tồn xuống dưới còn có thể cưới cái tức phụ. Lâm thím nhìn nhìn tả hữu, nhỏ giọng nói, chính ngươi tiền lương nhưng đến chính mình tồn hảo, cũng đừng làm cho mẹ ngươi moi ra tới lại trợ cấp cho ngươi để muội Ai, Lâm thím lòng ta hiểu rõ. Phó lôi đến không cảm thấy Lâm thím là xen vào việc người khác, hắn biết đây là thím quan tâm chính mình. Ngươi hiểu rõ là được, được rồi ta cũng không nói nhiều, ngươi chạy nhanh về nhà đi. Lâm thím cười ha hả nhìn người này cao mã đại tiểu tử, cảm thấy đứa nhỏ này đi ra ngoài là được rồi, ở phó gia đợi, hắn làm một chút hảo đều đã không ra. Ai, ta đây liền về trước ra, chờ có rảnh ta thượng ngài ra chúc tiết đi. Phó lỗi cùng lâm thím chào hỏi, tiếp tục hướng chính mình ra đi. Phó ra nơi chính là V đút thị khoa học kỹ thuật đại học người nhà khu, phó ba 33 nguyên bản là đại học bên trong giáo toán học lao sư, phó mụ mụ nguyên bản là gia đình phụ nữ. Bất quá sau lại phó ba ba cho nàng ở đại học trong ký túc xá tìm cái công tác, cũng là nhân viên tạm thời. Bất quá cái này lâm thời công cùng phó lôi kia ăn bữa hôm lò bữa mai lâm thời công bất đồng, chỉ cần phó ba ba vẫn là khoa học kỹ thuật đại học lao sư, kia nàng công tác sẽ vẫn luôn lâu lâu dài giải làm đi xuống. Bất quá sau lại ở nhà bọn họ hài tử lớn lúc sau, phó ba phó mẹ vì hài tử tiền đồ, sớm liền với hưu, phó lôi đệ đệ phó văn tiếp phó ba ban. Bất quả hắn giáo không được hóa, chỉ có thể đường, cái hậu cần công nhân. Phó lỗi mội mội phó dung tiếp phó mẹ nó bàn, thành khoa học kỹ thuật đại xem phòng ngủ một cái nhân viên tạm thời. Phó lỗi vừa đi vừa nghĩ hắn khi còn nhỏ sự, rời đi ra một năm tả hữu, lại trở về tâm thái đều không giống nhau, nguyên bản tức giận khó nhịn biến thành hiện tại tâm bình khí hỏa. Ngươi là ai, làm gì đứng ở cửa nhà ta? Một cái bốn năm tuổi tiểu nam Hải chính ngồi sổm viện môn khẩu chơi. Xem một nam nhân xa lạ đứng ở cửa liên tiếp hướng chính mình ra nhìn, lập tức cảnh giác lên, "Ra, mãi, các người mau ra đây à, có người xấu, mau tới trảo người xấu a." Phó Lôi không ra tiếng, cũng không ngăn cản hắn gọi người, hắn một nhìn qua liền đã nhìn ra, đứa nhỏ này chính là hắn đệ đệ nhi tử, năm nay hẳn là năm tuổi, một cái thực không làm cho người thích hại tử. Chương 184 Phó người nhà, 1 Ai a, tiếp nhất tử đâu ra người xấu? Theo thanh âm văng lên, từ trong viện đi ra một cái hơn 40 tuổi viên mặt nữ nhân. Mẹ! Phó lỗi nhìn đến người tới, ra tiếng hô một câu. Bất quá cũng không biết vì sao, lúc trước tiểu chu nói với hắn những cái đó phi thân sinh luận không tự rắc liền xông ra. Hắn cẩn thận đánh giá hạ con mẹ nó khuôn mặt, có chút không xác định sờ sờ chính mình, chính mình giống như thật sự không có bất luận cái gì địa phương giống con mẹ nó. Lôi tử! Trương Tuệ Diễm nhìn đến viện ngoại trạm người không xác định kêu một tiếng. Ơn, mẹ, ta đã trở về. Phó lỗi mặt mang tươi cười. Ai u ngươi cái bất hiếu tử, ngươi còn biết trở về à, ta còn tưởng rằng ở chết ở bên ngoài đâu. Trương Tuệ Diễm xem chân thật chính mình đại nhi tử, vài bước liền lẻn đến hắn trước mặt, dôi tay liền ở trên người hắn tàn nhẫn trụ hai hạ. Phó lỗi nỗ lực đem trên mặt tươi cười bảo trì, trong lòng an ủi chính mình, hắn nương tuy rằng kích động điểm. Nói chuyện khó nghe điểm, nhưng là cũng coi như là quan tâm hắn, hắn không thể không biết tốt xấu. Mẹ, ngươi nhẹ điểm, ta là ngươi nhi tử, lại không phải ngươi kẻ thù. Gì nhi tử, ta xem ngươi chính là ta kẻ thù, ngươi cũng thật hành, ly ra sau, âm tín toàn vô, ngươi là đương cha mẹ ngươi đều đã chết có phải hay không. Trương Tuệ Diễm vẫn là không giải hận, túng người một đốn đấm đi. Mẹ, ta ở bên ngoài lưu lạc, liền cái công tắc đều không có. Liền kém xin cơm, ta lấy gì cho người viết thư? Phó lôi bị chụp cũng có chút hòa khí, trên tay một dùng sức đem chính mình tay háo từ thân mụi trong tay tốn ra tới, chuyển cái thân rời đi nàng công kích phạm vi. Cái này ra phòng trừng cũng liền hắn có thể là mẹ nó động thủ, cho nên ở hắn rời nhà này một năm chung, mẹ nó đến nghẹn quá sức, vừa thấy hắn trở về mới kích động như vậy, đi lên liền đấu võ. Bất quá hắn hiện tại không giống nhau, tốt xấu là có đối tượng người. Sáng năm liền phải kết hôn, sao có thể còn giống nguyên lai giống nhau, làm mẹ nó nói đánh là đánh một đốn, hắn không cần mặt mùi à. Người cái nhãi danh, hoa nãi nãi, người xấu đánh ta. Vừa mới ở cửa ngồi xổm ngầm chơi tuyết kia tiểu hải tử, xem chính mình mãi mãi đi lên đánh người, cũng học theo chạy tới ruôi chân hướng phó lôi trên người đá. Phó lôi có thể dung mẹ nó chụp hắn, nhưng lại nhưng dung không dưới một cái tiểu thí hài ở hắn trên đầu dương oai cho nên một chân liền đem tiểu thí hải cuốn rất xa. Tiểu thí hải lưu lại mấy bước không đứng lại, một mông ngồi xuống trên mặt đất, trên mặt đất tuy rằng là tuyết, nhưng là bị người đã dâm đến phi thường thật thành, cho nên ké ngã cùng quăng ngã ở thổ địa thượng cũng không kém gì, tiểu thí hải quăng ngã đau, lập tức liền ngồi trên mặt đất bắt đầu la lối khóc lóc khóc lớn. Ai hù, ta cháu ngoan, ngươi đại bá đánh ngươi nào, mau cấp mãi mãi nhìn xem, mãi mãi cho ngươi báo thủ. Hai tử như vậy vừa khóc, Trương Tuệ Diễm cũng bất chấp thu thập đại nhi tử, chạy nhanh chạy đến đại tôn tử trước mặt hỏi hàn ân cần đi. Vài người ở sân ngoại động tính không nhỏ, này lại là khóc lại là gào, đem trong phòng người đều kinh động, sau đó phó lỗi liền thấy được hắn cả gia đình thân nhân. Hắn ba phó nuôi lớn, đệ đệ phó văn, em dâu triệu tính, muội muội phó dung, cùng với em rể kim khải văn, còn có trong viện trụ lao hàng xóm. Bọn họ nghe được trong viện động tính cũng đều ra tới nhìn xem tình huống. Triệu tính ở trong phòng liền nghe được chính mình nhi tử tiếng khóc, cho nên nàng là cái thứ nhất lao ra cửa phòng, trong miệng còn tề làm sao vậy, làm sao vậy, mẹ, ngươi thấy thế nào hài tử, như thế nào tiểu khải còn khóc đâu. Ai u ngươi trước đừng nói cái kia, chạy nhanh ôm hài tử trở về nhìn xem có hay không quăng ngã hư quan trọng. Trương Tuệ Diễm bị đại tôn tử khóc đau lòng hỏng rồi không người liền tưởng đem hải tử bế lên tới. Làm sao vậy? Tiết nhất, liền không thể ngừng nghỉ điểm. Phó nuôi lớn theo sau đi ra, hắn đến là không có mãn nhãn đều là tôn tử, cho nên trước tiên thấy được sân ngoại đứng đại nhi tử, lối tử. Ba, là ta, ta trở về ăn tết. Đại ca, mặt sau đi theo ra tới phó dung cùng Kim Khải Văn cũng thấy được phó lôi. Phó lôi đối với bọn họ gật gật đầu, u, các ngươi còn ở nhà đâu? An Tết hảo a. Kim Khải Văn nghe xong đại cứu ca lời này, trong nháy mắt trên mặt lộ ra xấu hổ chi sắc, bất quá thực mau đã bị tươi cười che giấu qua đi. Đại ca ngươi sao đã trở lại đâu? Lúc này Phó Dung nhìn đại ca đầy mặt phòng bị chi sắc. Phó lôi vẻ mặt chính sắt trở lại, đây là nhà ta, ta trở về ăn Tết không đúng sao? Được rồi, được rồi, vừa trở về, mau vào phòng nghỉ ngơi một chút. Phó vui lớn xem lại muốn xảo lên chạy nhanh ra tới làm người hòa giải, tiết nhất, hắn nghĩ tới một ngày sống yên ổn nhàn tử. Phó lao sư, người đại nhi tử đã trở lại, năm nay nhà ngươi lại có thể qua cái đoàn viên năm. Hàng xóm Lao Triệu là giáo tiếng Trung, tương đối có tình cảm. Phó vui lớn phụ hòa nói, đúng vậy, đúng vậy, đoàn viên. Ta xem ai cũng không Phó lao sư có phúc khí, nhi nữ đều tại bên người tận hiếu. Hàng xóm Vương Thẩm cũng cắm một miệng. Đúng vậy, đúng vậy đều tại bên người. Phó nuôi lớn cũng không biết nhân ra đây là thật khen hắn vẫn là bẩn thiểu hắn đâu, chỉ có thể gật đầu ứng phó qua đi. Nhìn xem lỗi tử này tuấn tú lịch sự, ở bên ngoài hôn không tồi đi. Vương Đại Thúc nhìn đi vào trong viện phó lôi khen một câu. Phó lôi cẩn thận vòng qua còn trên mặt đất kêu khóc tiểu thí Hải đi đến trong viện cùng này đó lao hàng xóm hàn huyên, gì không tội à, chính là ở bên ngoài tìm cái lâm thời công làm, tiền lương không tồi. Nhưng là tốt xấu có thể ăn no, ta người này không gì theo đuổi, cứ như vậy là đủ rồi. Hắn lời này cũng coi như là nói cho nhà mình mấy cái chuẩn bị quát hắn tầng ra người nghe. Người ở đâu cái đơn vị đi làm a Người kia lâm thời công hảo làm gì? Bên cạnh lưu thúc hỏi, nhà hắn còn có cái chờ sắp xếp việc làm ở nhà nhi tử không có đường ra đâu. Nếu là lôi tử đơn vị hành, đến lúc đó làm lôi tử giúp đỡ, cũng làm chính mình ra nhi tử đi thử thử. Phó lôi đương nhiên biết hắn ý tứ, cho nên trả lời tương đối bảo thủ, Lưu Thúc, lâm thời công nào có hào làm, ta là ở công trường tìm sống, chính là cho người ta dọn đạch, mệt đến là mệt mọi điểm, bất quá thức ăn không tồi, mỗi bữa cơm cùng hai cái bánh bột bắt đầu. Lưu Thúc vừa nghe là ở công trường dọn đạch, hắn tiểu tâm tư liền liền diệt, con của hắn thân thể nhược, nhưng làm không được kia sống.